Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 30 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 186, Triều Thần phản ứng, này một năm Tây Việt lớn nhỏ bọn quan viên nhất định phải được chịu liên tiếp tinh thần tàn phá. Tự hồ từ năm trước điệu cung thái tử hoang thể bắt đầu toàn bộ Tây Việt Hoàng thành liền không từng có một lát yên tĩnh. Biểu hiện Trang Vương cùng Tần Vương đấu, sau là đoan Vương cùng Trang Vương đấu cuối cùng Tây Việt đế băng hà dự Vương ngựa ông đắc lợi. Cố tình các vị hoàng tử còn không chịu yên tĩnh, đột nhiên chạy đến một vị đã trầm mặc 20 năm theo vương chơi vừa ra đồng quy vô tận. Thật vất vả tân hoàng thuận lợi đăng cơ, mọi người ngầm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên lại tuôn ra đến một cái kinh người tin tức đem cả triều văn võ chấn đắc thất choáng váng bát tố. Tân hoàng bệ hạ sủng ái nhất thần tử, đương triều một người dưới vạn vạn nhân phía trên cô tướng dĩ nhiên là cái nữ tử, nhưng lại là hoa quốc công chúa. Vừa mới nghe thế cái tin tức Tây Việt chúng thần nhóm trong mắt cùng cầm đều rớt nhất Càng không cần nói tin tức này phía sau còn mang vào một cái khác tin tức bệ hạ sẽ ở sắp tới cưới Mộc Thanh Y Này, làm sao có thể, bên ngoài đều phải quậy lật trời, ngươi nhưng là yên tâm hạ Cố phủ lý, xanh ung tươi tốt dưới đại thụ, Mộc Thanh Y cùng cố thú đình thản nhiên dựa vào ghế dựa đánh cờ Xem Mộc Thanh Y thần sắc lạnh nhạt niêm đánh cờ tử suy tư cố thú đình mỉm cười nhíu mày nói Mộc Thanh Y ngẩn đầu cười nói, điểm ấy sự tình Dung Cần nếu là đều xử trí không xong, đại ca cũng sẽ không như thế thản nhiên. Nếu Dung Cần liên loại chuyện này đều cần nàng đến xử trí, chỉ sợ đại ca cũng muốn một lần nữa bắt đầu lo lắng bọn họ hôn sự. Bình thường Dung Cần luôn thích đem rất nhiều sự tình giao cho nàng làm kỳ thật chẳng phải hắn xử lý không xong hoặc là không có cách nào chính là Dung Cần thích xem nàng vì hắn bận rộn mà thôi. Cố tú đình lạnh nhạt cười nói, còn chưa có thành hôn đâu, khủyểu tay liền ra bên ngoài quài. Tây Việt này người bảo thủ cũng không phải là tốt như vậy thuyết phục. Chuyện này nhìn như không có gì đáng ngại, trên thực tế cũng là so với phía trước bất cứ sự tình gì đều phải đánh. Nếu cố Lưu Vân là cái nam nhân, vô luận dung cần lại thế nào tin một bề, những người đó cùng lắm thì mắng một tiếng nịnh hạnh. Cho dù bản sự không bằng Mộc Thanh Y, trong lòng chỉ sợ vẫn là hội đứng ở cao cao đạo đức điểm cao thượng khinh thị Mộc Thanh Y một phen. Nhưng lạc là, làm Mộc Thanh Y là cái nữ nhân thời điểm, liền hoàn toàn bất đồng. Theo Hoàng thất hôn nhân góc độ đến xem, Hoàng đế thích một cái nữ tử tự nhiên so với thích một người nam nhân tốt nhiều lắm. Nhưng lạc một cái nịnh hạnh làm thừa tướng cùng một cái nữ tử làm thừa tướng cũng là cách biệt một trời. Người trước thế nhân chỉ biết mắng hoàng đế hoa mắt ù tai, người sau, lại muốn mắng toàn bộ Tây Việt Nam nhân vô dụng nhường một nữ nhân đã ở trên đầu. Càng không cần nói từ xưa đến nay nam tôn nữ thi quy củ sớm đã xâm nhập nhân tâm, mọi người có thể chịu được chính mình bởi vì một nữ nhân là hoàng hậu, hoàng phi xuống quỳ thăm viếng, bởi vì này là hoàng đế phụ thuộc. Quỳ hoàng hậu chẳng khác nào quỳ hoàng đế, nhưng là thừa tướng cũng không đồng, thừa tướng là hoàn toàn độc lập cho hoàng đế tồn tại. Là thuộc loại hoàng gia bên ngoài nam nhân nhân sinh đỉnh núi thế nào có thể nhường một nữ nhân chiếm đi. Này đã không phải quan hệ đến cái gì Giang Sơn xả tắc vấn đề, đây là quan hệ đến Tây Việt sở hữu nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Mộc thanh y đảm cười nói, không phục, bọn họ có năng lực như thế nào. Này Dung cần tay cầm kinh thành phụ cận cơ hồ sở hữu binh mã, trong hoàng thất trừ bỏ Dung Tuyên cũng không có lại lấy ra tay hoàng tộc. Trừ phi bọn họ có thể đồng thời nói động đông phương phi, nam công tuyệt cùng dung tuyên tạo phản, hoặc là rõ ràng chính mình mở can dựng lên, nếu không có năng lực nại dung cần gì. Cố tú đình cười nói, ngươi nhưng là không lo lắng những người này. Mộc thanh y thản nhiên cười nói, văn nhân tạo phản, ba năm bất thành. Không phải nàng khinh thường người đọc sách mà là sự thật chính là như thế. Văn nhân có thể loạn chính, nhưng là cho tới bây giờ đoạt thiên hạ lại đều là võ tướng. Cố tình Tây Việt mấy năm nay bị Tây Việt đề áp chế căn bản là không có vài cái chân chính có thể toàn hoàn ủng binh tự trọng võ tướng Cố tú đình cười mỉm, hạ xuống nhất từ nói, nhìn ngươi như thế lạnh nhạt, đại ca mới thật sự yên tâm ngươi làm này Tây Việt đại thừa tướng Vị cực nhân thần, nói đến phong cảnh nhưng là năng lực cùng tâm tính lại giống nhau trọng yếu Đôi khi trầm ổn tâm tính thậm chí so với năng lực càng thêm trọng yếu Cho dù tiểu muội có dung cần thiên vị, cố tú đình cũng không thể hoàn toàn yên tâm lại. Nếu đang nhìn cố tú đình đổ cảm thấy chính mình tưởng thật không bằng tiểu muội, Luận trí mưu, luận trầm ồn hắn có lẽ không thua mộc thanh y, nhưng là như luận quả quyết cùng tàn nhẫn, hắn lại do không hề cập. Nếu thanh y quả nhiên là cái nam nhi, cố tú đình hướng nàng hắn nếu không phải quyền khuynh thiên hạ liền nhất định là lưu danh bách thế. Nhưng đại ca lo lắng, mộc thanh y cười yếu ớt nói. Cố Tú Đình lắc đầu, nói, đợi đến ngươi cùng Dung Cẩn đại hôn, đại ca cũng muốn hồi nam gì đi. Mộc thanh y có chút không tha nhìn hắn tuấn tú dung nhan. Đại ca, sẽ không có thể không đi sao. Cố Tú Đình lắc đầu nói, Tây Việt có ngươi cùng Dung Cẩn là đủ rồi, lại nhiều một cá nhân. Liền hơn, huống chi, đại ca đáp ứng rồi người khác sự tình sẽ làm được. Mặt khác, Dung Cẩn đã trí ở thiên hạ, đến lúc đó, ngươi muốn biểu ca như thế nào tự chỗ. Bọn họ họ cố có lẽ không gọi là, nhưng là mộ dung hy cũng là họ mộ dung, một ngày kia tây Việt cùng hoa quốc thật sự xung đột vũ trang, mộ dung hy làm sao mà chịu nổi. Xem nhà mình tiểu muội không tha thần sắc, cố tú đình sùng ái xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc, nhẹ giọng cười nói, đợi đến các ngươi thật sự thiên hạ nắm, đại ca cũng sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. vạn nhất thất bại, đại ca còn có thể cho ngươi lưu một cái đường lui lời này tú đình công tử tự nhiên sẽ không trước mặt muội muội mặt nhi nói ra ta chính là luyến tiếc đại ca mộc thanh y hốc mắt ửng đỏ cố tú đình cười nói thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn chúng ta là thân huynh muội vô luận đi đến chân trời góc biển đều vẫn là thân huynh muội vĩnh viễn cũng sẽ không biến Thế tử có thể hiu trưởng phu có thể cách bằng hữu có thể tán nhưng là sinh vi huynh muội liền cả đời một đời đều là huynh muội Mộc Thanh Y có chút ngượng ngùng cúi đầu cười, vì tự bản thân tình linh xảy ra tiểu nữ nhi cảm xúc. Cố Tú Đình cũng chỉ là mỉm cười xem nàng, đạm cười không nói. Từ trở thành Mộc Thanh Y sau, đã tiên thiếu thấy tiểu muội như thế bộ dáng. Hàm Trương cung trong ngự thư phòng, dung cẩn thần sắc âm lãnh nhìn địa hạ lại nhảy chúng thần, sắc mặt càng ngày càng khó coi đứng lên. Chính là này đó trong ngày xưa có thể nói thượng cực kỳ e ngại Dung Cẩn bọn quan viên lại dường như áp căn không thấy được hắn khó coi sắc mặt, tiếp tục thao thao bất tuyệt trần thuật chính mình gián ngôn. Đại không hề đem Dung Cẩn nói hoàn toàn tình ngộ thề không bỏ qua chi ý. Trong đó không phải có trong chiều thân cư địa vị cao quyền thần, cũng có thanh nhàn ngự sử ngôn quan, thậm chí liên hồi lâu không lên chiều một ít lão nhân đều đến. Dung Cẩn đáy mắt tránh qua thản nhiên lãnh ý, hảo tốt lắm đợi đến một vị đại thần nói xong chính thờ thời điểm dung cần thản nhiên hỏi các ngươi nói thanh y thân là nữ tử không xứng xuất nhập triều đình khởi bẩm bệ hạ đúng là như thế kia đại thần ngẩng ngẩng đầu lên vẻ mặt ngạo nghễ nói nữ tử nên cần thủ khuê huấn ở khuê các bên trong tiêu hoa đánh đàn giúp chồng dạy con phong hầu bái tướng là nam nhân sự tình há có thể rối loạn quy củ dung cần cười lạnh Thanh y quả thật là cái nữ tử, nhưng là các ngươi này đó cái gọi là khoa cử tài tử thư hương danh môn, liên cái nữ nhân đều không bằng, chẫm muốn các ngươi này đàn phế vật còn không bằng nhường một đám nữ nhân làm quan đâu. Bệ hạ, mọi người sắc mặt đều có chút nan kham đứng lên, nhưng là cũng không không thừa nhận Cố Lưu Vân thủ đoạn quả thật là bọn hắn so ra kém. Từ Cố Lưu Vân đi đến Tây Việt đến cùng đi làm cho ta cái gì, này đó trong triều đại thần cũng không đều là ngốc tử, tự nhiên đều nhìn xem minh bạch. Như làm cho bọn họ muội lương tâm nói cố lưu vân căn bản không có chút bản sự Tất cả đều là dựa vào dung cần tin một bề trong lời nói Cho dù là này đó trải qua thiên truy bách luyện thần tử cũng không có như vậy hậu ra mặt Bệ hạ kia mộc thanh y bất quá 16 7 tuổi Trước tiên ở Hoa Quốc gây sóng gió Nếu lại đã ta Tây Việt đến đồ bỡn chiều chính Nhất định là cái Hoa Quốc yêu nữ Thỉnh bệ hạ hạ chỉ chu sát yêu nữ Một cái tròm dâu hoa dâm lão thần run rẩy nói Làm càn Dung cẩn ánh mắt trầm xuống, trầm giọng nói, chẫm xem rõ ràng là ngươi ghen tị thanh y tài hoa hơn người, muốn trí nàng cho tử địch. Khí lượng nhỏ hẹp, không thể dung vật, không trách thiên hoàng chướng mắt ngươi. Cho chậm chạy trở về đi mang theo dưỡng lão đi. Bệ hạ, ngươi, kia lão thần sắc mặt một trận thanh một trận bạch ngực phập phồng hảo sau một lúc lâu rốt cục một ngụm máu tươi phun tới. Vị này lão thần đã 70 cao tuổi, chi tiếc cả đời đều buồn bực thất bại. Tuổi trẻ khi còn rất có tài danh, nhưng là biết cuối cùng chí sĩ cũng bất quá là cái tam phẩm thị lang. Vẫn là dung cẩn đăng cơ sau, mộc thanh y nhìn hắn cả đời thanh cao, không cùng nhân thông đồng làm bậy cũng không dễ dàng, mới ân che một cái nhất phẩm trước xuông. Không nghĩ tới này nhất phẩm ân phong còn chưa có phủng nóng đâu hắn lại đây cấp dung cẩn tìm không thoải mái, khó trách dung cẩn hỏa đại trong miệng không lưu tình chút nào. Vẫy vẫy tay, làm cho người ta đưa hắn phủ đi xuống. Dung cẩn khinh miệt quét mọi người liếc mắt một cái nói các ngươi cho chấm nghe rõ ràng, muốn nhường thanh y rời đi thừa tướng vị có thể. Ở mọi người kinh hì trong ánh mắt Dung cẩn lạnh nhạt nói chứng minh cho chấm xem các ngươi so với thanh y lợi hại hơn, càng tích hợp thừa tướng vị trí này. Bằng không, liền hết thảy cho chấm lăn xa xa. Nàng là nam hay là nữ, chấm đều sử dụng. Không bản sự liền cho chấm câm miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Bệ hạ. Muốn thần chờ như thế nào chứng minh, ai thích hợp làm thừa tướng, loại chuyện này tổng không thể một người luôn làm vài ngày thừa tướng thử xem xem đi. Nghĩ nghĩ, một người bước ra khỏi hàng thử nói, thần chờ nguyện ý cùng một thanh y tỷ thí tài nghệ. Dung cần cười lạnh, tài nghệ, cầm kỳ thư họa sao? Các người tính toán từng bước từng bước so với vẫn là luôn so với. Này cầm kỳ thư họa cùng chị quốc lại có cái gì quan hệ? Huống chi? Muốn so với thi hỏa cho chậm hướng trên tường nhìn xem cảm thấy có thể thắng được thanh y trở lên tiền nói chuyện. Theo dung cần tầm mắt mọi người mới nhìn đến ngự thư phòng trên tường một bên quải hai bức tranh chữ. Một bộ là mai viên tình thuyết đồ, một khác bức cũng là tự viết tâm tình, lạc khoản đều là cố thử thanh. Trong ngày thường tiến ngự thư phòng, mọi người vô cùng nghiêm nghị đoan trang, chỗ nào dám hết nhìn đông tới nhìn tây, ai đều không có chú ý tới này hai bức tranh chữ. Lúc này lại nhìn, lại đều có chút biến sắc. Này hai bức họa, như nói có thể nói đại gia tự nhiên là quá mức, nhưng là cũng khả được cho là thượng phẩm. Đặc biệt kia thuyền tú chữ viết đã rất có khí khái. Cho dù là Tây Việt trong chiều, trừ bỏ cực nhỏ vài cái tài học hơn người chi sĩ, chỉ sợ cũng không có người có thể cập. Chính là những người này tuy rằng so với Mộc Thanh Y càng mạnh, nhưng là lại phần lớn đã là thiên hạ vang danh nhất phương đại nho. Khi dễ một cái 16-7 tuổi tiểu cô nương sự tình, bọn họ còn làm ra không đến. Vừa lòng nhìn lướt qua mọi người, dùng cần cười lạnh một tiếng Tùy tay cầm lấy trên bàn một đống sổ con liền tạp đi qua Lạnh lùng nói, này đó tất cả đều là thanh y viết sổ con Cầm lại nhìn xem, xem xong Đến nói cho chấm, ngươi so với nàng lợi hại hơn Chấm đem thừa tướng vị cho các ngươi Hiện tại toàn bộ cho chấm cốt đi Cả ngày trừ bỏ rán ngôn các ngươi còn có thể làm cái gì Chấm muốn văn võ bá quan là tới lấy thống trị triều chính không phải nghe các ngươi vô nghĩa Quân vương hơn nữa tuyệt đại cao thủ uy áp, cũng không phải người thường có thể ngăn cản. Cho dù nếu không nguyện ý, này đó thần tử nhóm cũng chỉ có thể nhặt lên sổ con mặt xám mày cho cồn xuất ngự thư phòng. Người còn ở nơi này làm gì? Dung cần tức giận nhìn lướt qua đứng ở một bên ngẩn người đông phương Húc. Đông phương Húc vội vàng cười làm lành nói, bệ hạ bớt giận. Vì thần cũng không có khuyên can ý tứ, bệ hạ nhưng đừng giận chó đánh mèo tiểu thần. Dung cẩn hư lạnh thản nhiên tà nghệ hắn nói, vậy ngươi đây là muốn làm gì? Này sao, ta chính là muốn hỏi một chút cố tướng. Thật là cái cố tướng sao? Nguyên lai, vị này đều còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Căn bản không thể nhận vị kia tác phong nhanh nhẹn mỹ nhân thừa tướng là cái cô nương chuyện thực. Ngươi nói đi, thật là, Đông phương Húc nhãn tình sáng lên, ta đây có thể hay không? Nói còn chưa nói hoàn, ở dung cẩn không tốt dưới ánh mắt đông phương công tử cuối cùng vang lên này kinh người tin tức mặt sau còn mang vào một cái tiểu tin tức. Vội vàng bồi cười nói, kia cái gì. Chúc mừng bệ hạ Trạch dai ngẫu, vi thần có thể hay không đi trước bái kiến một chút tương lai hoàng hậu nương nương. Xem hắn vẻ mặt thành khẩn bộ dáng dung cẩn cuối cùng là vừa lòng hư hư. Thản nhiên hỏi, tôn thất chung có phản ứng gì? Tuy rằng Đông Phương gia chính là hầu phủ, nhưng là Đại Công Chúa đến cùng là Tây Việt Đế trưởng nữ. Dùng cần cũng không phải keo kiệt nhân, đăng cơ sau liền ra phong Đại Công Chúa phi trưởng Công Chúa, đều xem trọng tân ban cho rất tốt phong hào. Nay ở Tây Việt Đế còn nối dòng điêu linh thời điểm, Đại Công Chúa ở tôn thất lý cũng có thể nói được thượng vài phần nói. Đông Phương húc vội vàng nói, này sao? Liền như vậy, Lão Vương ra, giống như bị thức đến, một vị khác nhưng là chưa nói cái gì. Cái khác tôn thất đều cách xa, nói cái gì bệ hạ nói vậy cũng sẽ không để ý. Về phần công chúa nhóm, nương này hai ngày hướng các phủ đi rồi đi, đại gia đều là người thông minh, sẽ không nói thêm cái gì. Chủ yếu là này đó công chúa đều bị dung cẩn đăng cơ tới nay làm sợ tới mức không nhẹ, vốn ở Tây Việt Đế thời điểm sẽ không chịu coi trọng, nay hoàng đệ đăng cơ càng cách một tầng. Cho dù có cái gì cũng không ai dám nói. Dung cẩn vừa lòng gật đầu nói, tốt lắm, làm không sai. Nói cho đại tỷ tỷ thay chấm chấn an hảo tôn thất lý những người đó chấm tự nhiên sẽ không bạc đãi tĩnh viễn hầu phủ. Là thần tuân mệnh, đông phương húc tự nhiên biết dung cần tính cách, đối ngoại nhân ngoan, nhưng là đối với nguyện trung thành cho hắn người cũng là thật sự sẽ không bạc đãi Này văn thần, bệ hạ khiến cho bọn họ cứ làm ầm ý vậy sao? Dung cần khinh thường nhíu mày, làm cho bọn họ náo vài ngày chấm cũng tưởng xem bọn hắn có thể náo ra cái gì cho đến đông phương húc trong lòng trượt lạnh thật cẩn thận chăm chú nhìn người nào đó vị này sẽ không là còn không có sát đủ đi xem ra vẫn là tìm cách cấp những người này sao sao cảnh báo bằng không này trong hoàng thành liền thật sự muốn máu chảy thành sông đưa hắn thật cẩn thận thần sắc xem ở trong mắt dung cần hơi hơi nhíu mày trong lòng cười thầm đông phương húc cũng quá để mắt những người này nếu là những người này thực sự như vậy cứng rắn cốt khí trên triều đình văn thần đều đáng chết hết Đợi đến bọn họ phát hiện chính mình vô luận phương diện kia đều so ra kém thanh thanh thời điểm, bọn họ cũng không cái kia mặt lại chít chít méo mó. Nam Cung Phủ, Nam Cung Tuyệt trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần cũng biến thành mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Xem Trang Vương cùng Nam Cung Dực hỏi các ngươi đã sớm biết. Nam Cung Dực có chút bất đắc dĩ nói, hẳn là cũng không tính quá sớm đi. So với, người bên ngoài sớm một điểm. Nam Công Tuyệt nhìn về phía Dung Tuyên, Dung Tuyên bất đắc sĩ buông tay nói cậu Cố Lưu Vân là nam hay là nữ chúng ta có năng lực như thế nào? Đã nói hiện tại này thế cục đừng nói Cố Lưu Vân là cái nữ nhân, hắn chính là cái ngốc tử, bệ hạ muốn hắn làm thừa tướng, người khác không người nào khả nề hà. Nam Công Tuyệt hừ nhẹ một tiếng nói tình huống hiện tại chỉ sợ so với nàng là cái ngốc tử càng nghiêm trọng một ít. Nam cung tuyệt tuy rằng cũng là cái đại nam nhân, nhưng là so với này cổ hủ văn nhân nhưng cũng muốn xem khai nhiều. So với tiên đế đoạt chính mình con thê tử vì phi, hiện tại vị này. Ít nhất Mộc Thanh Y coi như là sinh ra hoa quốc danh môn, còn có hoa quốc công chúa phong hào. Trọng yếu nhất là, Dung Tuyên nói một điểm cũng không sai, vô luận bệ hạ muốn làm cái gì, bọn họ quản không xong. Dung Tuyên có chút không cho là đúng. Nếu là phụ hoàng vừa mới băng hà lúc ấy việc này tuôn ra đến, có lẽ bọn họ còn có náo, nhưng là hiện tại. Náo vài ngày cũng còn kém không nhiều lắm, trừ phi những người đó còn không sợ tử Nam Cung Dực thở dài, nói, nói thực ra, vô luận cố liêu vân là nam hay là nữ, chúng ta cũng không như nàng. Việc này những người đó vừa mới đưa tới, biểu ca cùng phụ thân nhìn xem đi. Nam Cung Dực theo tay áo bảo chung lấy ra vài phần sổ con đưa qua đi nói. Bệ hạ nói ai nếu là có bản lĩnh viết ra so với cố Lưu Vân rất tốt sách luận cùng sổ con thừa tướng vị liền giao cho ai. Dung Tuyên nhíu mày nhìn về phía nam công dực nam công dực có chút chua sót lắc đầu. Hắn tuy rằng không phải xuất thân thư hương dòng dõi nhưng là mấy năm nay vì phụ tá Dung Tuyên cũng có thể nói là đọc đủ thứ thi thư điển tịch nhưng là một thanh y viết này đó đừng nói hắn viết không viết xuất ra hắn liên tưởng đều không có nghĩ tới. Như vậy chỉ thấy chi sách dĩ nhiên là một cái nữ tử viết ra. Dung Tuyên cùng Nam Cung Tuyệt đều tiếp nhận sổ con lật xem, ngồi ở bên cạnh Dung ương cũng cẩn thận lấy ra một quyển lật xem. Nam Cung Tuyệt cùng Dung Tuyên tuy rằng cũng tinh cho phương diện này sự vật, nhưng là đến cùng một cái sinh ra hoàng thất một cái kiến thức rộng rãi, nhìn cũng không tùy vào biến sắc, nhìn ra được đến, này chính là một ít tối trụ cột gì đó, bằng không bệ hà cũng sẽ không lấy ra cấp ngoại nhân xem, nhưng là cũng chỉ là này đó, mỗi một điều đều không hề ngoại lệ là chỉ quốc thượng sách. Này, lão phu nhớ được. Cố Tú Đình cùng Hoa Quốc Bình Vương còn tại Hoàng Thành có phải hay không? Nam Cung Tuyệt nhíu mày nói. Sẽ không, bên cạnh Dung ương trầm giọng nói. Ba người nhất tề nhìn phía Dung ương, Dung ương có chút cuộn bách sơ sơ lên trong tay sổ con nói, này. Là ta tận mắt đến cô tướng viết. Ba người hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau Nam Cung Tuyệt mới vừa rồi trầm giọng thở dài, như thế ngút trời tạch đúng là cái nữ tử. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nam Cung dực ho nhẹ một tiếng nói, phụ thân hiện tại không phải cảm thán Cố Lưu Vân là nam hay là nữ thời điểm, chúng ta đến cùng nên thế nào tỏ vẻ. Tuy rằng bệ hạ không nói gì, nhưng là nếu Trang Vương phụ cùng Nam Cung ra luôn luôn không có tỏ thái độ trong lời nói, chỉ sợ về sau bệ hạ trong lòng hội mất hứng. Nam Cung tuyệt thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái nói, chúng ta còn có lựa chọn đường sống sao. Trang Vương cũng nói, vô luận chúng ta thế nào thuyền bệ hạ quyết định đều sẽ không thay đổi. Chẳng qua, nếu cái thứ nhất ra mặt duy trì cố lưu vân. Nếu là về sau hết thải thuận lợi, nam cung gia tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên thuận thuận lợi lợi. Nhưng là nếu ra cái gì nghĩa, nam cung gia mấy đại thanh danh cũng liền phó lưu thủy. Như vậy, còn trễ một chút phải đi viết tử. Nam cung dực gật đầu nói. Nam cung tuyệt lắc đầu nói thôi, vẫn là lão phu tự mình đi đi. Hiện tại xuất đầu duy trì dung cần cùng cố Lưu Vân, kết quả có lẽ là khách quan, nhưng là ở rất dài một đoạn thời gian nội, Nam Cung gia đại khái đều phải bị nhân bài xích khùng ghen ghét. Nam Cung tuyệt vẫn là kiên định đem trách nhiệm đều lãm đến chính mình trên người. Nam Cung dực tuy rằng cũng coi như niên thiểu hiểu vi, nhưng là danh vọng còn xa xa không đủ, nếu là bị này lão già kia ngầm tìm trà, ngày cũng sẽ không tốt hơn. Bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh kiệt ngạo bất tuân, khó được nghe được tiếng khuyên can. Này Cố Lưu Vân, đã bởi vậy tài hoa, khó được bệ hạ lại khẳng nghe lời của nàng, chúng ta không duy trì còn có thể như thế nào. Chính là, Lão Phu chỉ hy vọng Cố Lưu Vân là tưởng thật một lòng hướng về bệ hạ mới tốt, nếu không, hậu quả nhất định không phải Tây Việt có khả năng đủ thừa nhận. Nam cung tuyệt cùng Dung Tuyên liếc nhau, Dung Tuyên có chút không xác định nói, này. Hẳn là thật tình đi, như bằng không, nàng một cái nữ tử làm gì ngàn dạm xa xôi đi theo bệ hạ đến Tây Việt đến. Lúc trước cố Lưu Vân đi đến Tây Việt thời điểm, Dung Cần còn chính là cái gì đều không có hoàng tử mà thôi, thậm chí nàng ở đáp ứng Dung Cần cùng nhau đến thời điểm, Dung Cần liên cái phong hào đều còn không có. Nam Cung Thuyệt gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế. Cái kia, Dung ương trần chờ một chút hỏi, nghe nói bệ hạ tính toán sắp tới cưới cố. Một cô nương làm vợ kia đến lúc đó một cô nương đến cùng là hoàng hậu vẫn là thừa tướng. Nếu là thừa tướng kia hoàng hậu vị muốn làm sao bây giờ? Nếu là hoàng hậu kia hiện tại trong chiều này lão nhân lại ở tranh cái gì? Trực tiếp thỉnh bệ hạ mau chóng đại hôn không phải được rồi. Chẳng lẽ một cái thừa tướng vị còn không bằng một cái hậu vị sao? Hoặc là nói, cũng là thừa tướng lại là hoàng hậu. Này hết thảy nhường mấy ngày nay dần dần đem một thanh y trở thành chính mình nửa lão sư trang vương thế tử an quận vương điện hạ vựng hồ cực kỳ. Lần sau gặp mặt, hắn muốn thế nào xưng hô cố tướng đâu? ba người nghe vậy đều là ngẩn ra trầm ngâm một lát dung tuyên nói này hay là muốn bệ hạ quyết định đi xem bệ hạ thái độ hiện tại cũng không như là chuẩn bị đem thừa tướng vị lại giao cho người khác bộ dáng dung tuyên trong lòng biết nếu chính mình dung cần trong lời nói cũng sẽ không đem thừa tướng vị kêu lên cưới mộc thanh y sau nếu mộc thanh y như trước chiếm cướp thừa tướng vị chẳng khác nào hoàng quyền cùng tướng quyền tập cho một thân hoàng đế quyền lợi sẽ chân chính đạt tới cao nhất Đến lúc đó dung cần làm gì không đều phương tiện chỗ nào còn cần cùng này chỉ biết nói vô nghĩa lão nhân nói chuyện tào lao. Đồng dạng tình huống ở kinh thành bên kia đã thay tên vì thái phó phủ khương gia trong thư phòng cũng đồng dạng đang ở phát sinh chung. Khương gia nhất chúng già trẻ đều thật cẩn thận xem gừng thái phó, mà gừng thái phó lại đỉnh trong tay sổ con xem mùi ngon dường như căn bản không có cảm nhận được bọn tử tôn trong lòng nóng như lửa đốt bình thường. Cuối cùng vẫn là gừng dự thật cẩn thận nói tổ phụ chuyện này chúng ta muốn làm sao bây giờ. Gừng thái phó ngẩng đầu lên thản nhiên nói cái gì làm sao bây giờ. Bệ hạ muốn kết hôn ai là bệ hạ gia sự cùng chúng ta có cái gì quan hệ. 20 năm trước thiên hoàng muốn nạp chính mình con dâu cũng chưa người khuyên được. Nay bệ hạ chính là muốn kết hôn một cái hoa quốc công chúa có cái gì khả ngạc nhiên. Khương gia trưởng tử vẻ mặt cốt nhiên cười khổ nói. Phụ thân chúng ta nói là cố tướng sự tình. Gừng thái phó ngẩn ra cúi đầu xem trong tay sổ con cuối cùng vài cái tự thần cố Lưu Vân thượng, chữ viết thanh lệ thanh thuyền, sưng không lên tranh sắt ngân câu lại cũng có một phen xuất trần lịch sự tao nhã chi ý. Thật lâu sau, gừng thái phó mới vừa rồi lắc đầu nói cố Lưu Vân quả thật là tướng mới. Nhưng là cố Lưu Vân là cái nữ nhân a Khương ra mọi người nhịn không được cùng kêu lên nói. Gừng thái phó chừng mắt nói, hạt ồn ào cái gì. Lão phu còn không có điếc, giữ nhi, người nói xem. Gừng dự tuy rằng tuổi trẻ cũng là gừng thái phó xem trọng nhất vãn bối, liền ngay cả thân là phụ thân khương gia trường tử cũng không có thể cấp. Mấy ngày nay, đang ở thị lang bộ lại trên vị trí, gừng dự so với từ trước cũng càng thêm ồn trọng không ít. trầm ngâm một lát mới nói, bệ hạ đối cố tướng tâm tư chỉ sợ không phải bất luận kẻ nào phản đối có thể đủ giao động, nếu là cả chiều cao thấp luôn luôn phản đối cuối cùng bệ hạ bức nóng này. Mặt sau gừng dự chưa nói, nhưng là mọi người lại đều có thể tưởng tượng. Phụng thiên phủ ngoại đêm hôm đó, Khương gia cũng có người ở đây. Cho dù không có ở đây, cũng không thiếu nghe người ta nói khởi qua, không khỏi đều đánh cái rùng mình. Chẳng lẽ thật sự liền như vậy. Nhường cái nữ nhân làm một quốc gia chi tướng Đến lúc đó, chúng ta Tây Việt người đọc sách chỉ sợ sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Có người có chút không cam lòng nói. Không phục người liền viết một phần so với cố Lưu Vân rất tốt sổ con trình lên đi. Gừng thái phó tức giận trừng mắt không tiền đồ con cháu, thản nhiên nói. Hắn lão nhân ra sống cả đời ở trên triều đình thủy chung sừng sững không ngã, bằng vào chính là xem xét thời thế bốn chữ. Đồ không phải hắn thật sự liền thích nhường cái nữ tử làm Tây Việt thừa tướng, nhưng là ở biết rõ phản đối không được thời điểm cần gì phải đi chọc bệ hạ phiền chán. Huống chi, này mộc thanh y quả thật là có mới, chỉ cần nàng có thể chung với Tây Việt chung với bệ hạ, khó không phải chuyện tốt. Một đám không tiền đồ, mộc thanh y là cái nữ tử chính là lại lợi hại nàng cũng muốn thành hôn, hôn sau cũng muốn giúp chồng dạy con, nàng có thể ở thừa tướng vị ngồi cả đời. Các người nếu là không phục còn không bằng chính mình nỗ lực tương lai theo trong tay nàng đem thừa tướng vị tiếp nhận đến. Gừng thái phó thức giận nói, ánh mắt lại nhìn chính mình tôn nhi gừng dự. Khương gia tuy rằng coi như là con cháu cả sành đường, nhưng là gừng thái phó hy vọng lớn nhất vẫn là này cháu ruột. Các người nếu là thật sự không thể đem nàng làm thừa tướng, coi nàng như là hoàng hậu. Dù sao nàng làm hoàng hậu các người cũng muốn quỳ nàng. Gừng thái phó tiếp tục nói. Ít nhất bình thường quan viên là không cần chiều thừa tướng quỳ xuống đi quân thần chi lý. Gừng dự có chút giờ khóc giờ cười, này coi như là một loại an ủi sao. Bất quá, một khi đánh vỡ nam nữ có khác này một tầng thành kiến, đan lấy năng lực mà nói gừng dự cũng cảm thấy chính mình không có gì cũng không chịu phục. Nhiều nhất ước chừng là có một ít thế nhưng bại bởi một cái so với chính mình còn nhỏ nữ tử xấu hổ và giận dữ Nhưng là cái gọi là biết xỉ mà sao dũng, hắn còn trẻ, một ngày kia vị tất không thể vượt qua cố lưu vân Gặp tôn nhi thần sắc dần dần kiên định đứng lên, gừng thừa tướng có thế này vừa lòng gật gật đầu Gừng dự cung kính hỏi tổ phụ, ngày mai lâm chiều chúng ta liền thượng sổ con duy trì cố tướng sao Gừng thái phó lắc đầu nói, không, chúng ta không thể trước hết suốt đầu Ngày mai vào chiều sau ngươi xem rồi, nếu có nhân trước đứng ra duy trì, các ngươi liền lập tức đuổi kịp. Nếu còn không có trước hết không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là tuyệt đối không cần đi theo này ngu xuẩn công kích cố tướng, Minh Bạch sao? Gừng dự gật đầu nói, "Tôn Nhi Minh Bạch." Còn Minh Bạch, mọi người cũng đi theo cùng kêu lên nói, "Gừng Thái phó nay không cần vào chiều, khương gia ở trên triều đình cũng còn có như vậy vài người, tự nhiên đều phải dặn dò rõ ràng." Gừng thái phó vừa lòng nói, tục ngữ nói tên bắn chim đầu đàn, khương gia lập ra quan trọng nhất đó là một cái ổn tử nổi bật xuất thịnh, không phải chuyện tốt. Gừng dự có chút tò mò hỏi tổ phụ cảm thấy ngày mai ai hội trước hết đứng ra duy trì cố tướng. Gừng thái phó vỗ về chòm dâu suy tư về nói không phải tĩnh viễn hầu chính là nam cung gia tĩnh viễn hầu phụ không cần phải nói đông phương húc xem như bệ hạ tâm phúc. Nam cung gia này cũng nóng lòng lấy được bệ hạ tín nhiệm, bọn họ còn có một cái trang vương ở, sẽ không thấy không rõ lắm bệ hạ tâm tư. Này hai nhà, một nhà có công chúa gà cho một nhà là thân vương mẫu tộc chúng ta khương gia khả cái gì đều không có cho nên, nhất định phải thận trọng. Gừng dự gật đầu nói, tôn nhi minh bạch khương gia hội theo sát sau nam cung gia cùng tĩnh viễn hầu phủ. Trẻ nhỏ dễ dạy gừng thái phó mỉm cười gật đầu. Trong ngự thư phòng, mấy bản sổ con bay nhanh đưa đến dung cẩn trước mặt ngự án thượng. trẫm cúi đầu phê duyệt tấu chương dung cẩn đặt xuống bút lấy ra sổ con đến lật xem. Không hề ngoài ý muốn sổ con thượng viết thật sự là nam cung gia cùng khương gia chờ một ít trọng yếu quyền quý nhà động tác. Nam cung tuyệt như vậy tuyệt thế cao thủ không thể đến gần rồi điều tra, nhưng là khương gia trong thư phòng nói chuyện cũng là nhất tự không lậu ghi lại ở tại sổ con thượng. Dung cẩn sau khi xem xong nhướng mày cười, vừa lòng gật gật đầu. Không hổ là trải qua tam chiều lão hồ ly coi như là thức thời cũng miễn bản công tử nhiều động thủ chân. Thu hồi trước mặt sổ con lạnh nhạt phân phó nói, đưa đi cấp thanh y nhìn xem, mặt khác nói cho nàng, có thể nhiều cùng nam cung gia cùng khương gia tiếp xúc một ít tất yếu thời điểm cấp một ít yêu Việt cũng không ngại. Khó được bọn họ nghe lời. Vô tình trầm mặc xuất hiện tại dung cẩn phía sau, tiếp nhận sổ con cung kính thi lễ, xoay người đi ra cửa. Phía sau hầu hạ tưởng bân mắt xem cái mũi lỗ mũi tâm, dường như hoàn toàn không có nhìn đến vô tình bình thường. Dung cẩn thản nhiên hỏi cái kia lão nhân đã chết không? Tưởng bân sừng suốt cuối cùng vang lên dung cẩn nói là ai, vội vàng nói, bệ hạ là nói Lý Đại Nhân, nghe nói Lý Đại Nhân hồi phủ sau, hộc máu sổ thăng. Còn dưỡng đâu, thì phải là không chết. Dung cẩn có chút tiếc nuối tưởng bân trong lòng âm thầm vì kia không hay ho Lý Đại Nhân yên lặng lao mồ hôi, nhỏ giọng nói còn không có. Dung cẩn nhíu nhíu mày, quên đi truyền chẫm trong lời nói cấp đông phương húc, đem mộ dung khác cho chấm chành nhanh. Đã mệnh đại tha cho hắn một gã tốt lắm, miễn cho thanh thanh quay đầu đã biết vừa muốn trách hắn cung cấp một chân bước vào quan tài lão nhân tích cực. Tuy rằng hắn định thường giúp hắn đem một khác trì chân cũng bỏ vào đi. Tưởng bân cung kính nói, lão nô tuân mệnh, dung cẩn hừ hừ cúi đầu tiếp tục phê sổ con. Thanh thanh không ở bỗng chốc bận rộn rất nhiều. Cái kia mộ dung khác trước hết nhường hắn bật đáp vài ngày tốt lắm Nếu không phải xem ở hắn giúp hắn một cái đại ân còn có vài phần giá trị lợi dụng ân hư chương 187 Hôn sự sơ đỉnh Ngày thứ hai, mộc thanh y vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau đã sớm vào chiều Chính là trên người mặc cũng đã không lại là phía trước kia một thân không giống người thường màu ngân bạch chiều phục Mà là mặc một thân đồng dạng kiểu dáng nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn ra là nữ trang quần áo Vẫn như cũ là bạch y ngân xa, ám tú trung màu bạc tường vân cùng tứ trảo ngân long nữ trang càng thêm phụ trợ nàng phu bạch như tuyết, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Cũng không có cái gì đặc biệt ung dung đẹp để quý giá hoa lệ xứng sức chính là một căn màu bạc vân văn ngẩn người đem một đầu tóc đen vãn khởi rất xa đi tới lại dường như cửu thiên hạ phàm tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người. Nguyên bản còn tại trong lòng âm thầm oán thầm mọi người, cũng không tùy vào sợ hãi than. Tây Việt mỹ nhân cũng không thiếu, nhưng là như trước mắt thiếu nữ như vậy xinh đẹp lại ý vị cao hoa lại mà không hiện cao ngạo cười nhẹ chỉ làm cho nhân cảm thấy như xuân phong quất vào mặt nữ tử cũng là tuyệt vô khẩn hữu Khó trách thế nhưng có thể nhường bệ hạ như vậy tính tình đều khăm khăm một mực quả thật là sự kiện nhất đẳng nhất tiểu mỹ nhân. Nếu là lại địa phương khác nhìn thấy như vậy mỹ nhân. Này đó tự khoe phong lưu phóng khoáng tài hoa hơn người tài tử văn hào nhóm nhất định muốn gấp đôi tán thưởng Ngâm thi làm phú, văn chương đỏ xanh ca tụng mỹ nhân tuyệt sắc phong tư Nhưng là làm này mỹ nhân đứng ở trên triều đình muốn cùng hắn nhóm nhất tranh cao thấp thời điểm Đại đa số nhân tâm tình lại đều là vạn phần phức tạp Bệ hạ giá lâm, dùng cần đi lại trầm ồn theo sau điện sau điện đi ra Thần sắc bình thản sạp thượng đại điện phía trên long ỉ Hãy bình thân Xem điện hạ một thân bạch y, xinh đẹp xuất trần mộc thanh y, dùng cần tâm tình càng thêm sung sướng vài phần. Lạnh nhạt nói, lại là liền nói, không có việc gì liền tan tác đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người xem ta ta nhìn xem ngươi lại ai đều không có dũng khí xuất ra nói chuyện. Chỉ nhìn những người này khó nén người hoài thần sắc chỉ biết những người này ai đều không có tin tưởng cảm thấy chính mình sách luận hội so với mộc thanh y viết càng thêm xuất sắc. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, đã các ngươi không phản đối, như vậy trẫm đã nói một chút. Cố tướng, các vị hiện tại đều biết đến, vốn là hoa quốc thúc thành hầu phụ đích nữ, Mộc Thanh Y. Về sau liền xưng Mộc Tướng đi, mọi người trong lòng trầm xuống, bệ hà quả nhiên vẫn là kiên trì phải Mộc Thanh Y lưu lại làm thừa tướng. Dung cẩn thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái tiếp tục nói, mặt khác lễ bộ mau chóng chuẩn bị đại hôn điển lễ. Vài cái vị cao lão thần trao đổi một chút ánh mắt trong đó một người đứng ra nói, khởi bẩm Bệ Hạ. Bệ Hạ cùng một cô nương đại hôn sau, một cô nương đó là ta Tây Việt Hậu Phi. Từ xưa, Hậu Phi không được tham gia vào chính sự thỉnh Bệ Hạ cân nhắc. Hiện tại tại đây những người này trong mắt một cái hoàng hậu vị xa xa không có một cái nữ từ trở thành Tây Việt Thừa Tướng đến trọng yếu. Nếu là bình thường, Dung Cần tùy tuy tiện tiện nói muốn thú một cái hoa quốc nữ tử làm hậu cho dù là hoa quốc công chúa, này đó đại thân chỉ sợ cũng còn muốn trộn lẫn một chút. Hiện tại bọn họ lại tình nguyện hoàng đế trực tiếp phong mộc thanh y làm hậu cũng không muốn nhìn đến nàng ở trên triều đình chiếm cứ một vị trí. Dung Cần cười lạnh nói, chấm khi nào thì nói qua muốn phong hậu. Nhưng là bệ hạ. Chẳng lẽ chỉ tính toán đem Mộc Thanh Y nạp vì phi, như thế liền rất tốt, Bệ Hạ luôn muốn lập hậu, đến lúc đó Mộc Thanh Y nhất định sẽ cùng Bệ Hạ sinh ra mâu thuẫn. Dung Cần lãnh đạm nói, hậu vị theo thiếu. Này, Bệ Hạ cân nhắc hậu cung không thể vô chủ. Dung Cần khinh thường cười lạnh, chấm chỉ nghe qua quốc không thể một ngày vô quân, còn chưa có nghe qua hậu cung không thể một ngày vô chủ. Chấm trong lời nói, các vị ái khanh nghe không rõ sao. Đại hôn, phong hậu tạm hoãn. Mọi người làm sao có thể không rõ dung cần ý thứ. Đại hôn tự nhiên là lấy chính cung chi lễ cưới Mộc Thanh Y. Nhưng là phong hậu đại điển lại muốn áp sau, đã không có phong hậu phong phi, Mộc Thanh Y tự nhiên cũng không tính hậu cung, như vậy hậu cung không thể tham gia vào chính sự này một cái tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Kỳ thật này đó đáng thương mọi người cũng không hiểu biết, dung cần sao lại để ý cái gì hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Ở hắn xem ra thanh thanh hoàn toàn có thể đồng thời kiêm nhiệm thừa tướng cùng hoàng hậu Chính là thanh thanh thế nhưng không đồng ý mà hậu cung Bản thân cũng không tồn tại kia hoàng hậu vị trí này trước hết lưu trữ Khi nào thì thanh thanh thích lại cầm lại là được Thần chờ, tuân chỉ, bị dung cần trải qua ép buộc lễ bộ cùng khâm thiên dám bay nhanh đáp ứng rồi xuống dưới Trong lòng cũng là âm thầm rơi lệ Từ tiên đế băng hà đến bệ hạ đăng cơ tối bị tội chính là lễ bộ Tuy rằng trong ngày thường lễ bộ thực thanh nhàn, nhưng là mỗi phùng này đó thay đổi chiều đại hoặc là trọng đại lễ mừng ngày, bọn họ luôn phá lệ chiếu cô kia một cái. Liên tiếp bị dung cần ép buộc, hiện tại đừng nói là muốn kết hôn đương triều thừa tướng là cái nữ nhân, hoàng đế nói đúng là muốn kết hôn cái hàng thật giá thật đại nam nhân trở về, bọn họ cũng chỉ dám nói thần chờ tuân chỉ. Bệ hạ thỉnh bệ hạ cân nhắc a vài cây lão thần lão lệ tung hoành có thể dung cử công từ tâm địa lãnh ngạnh vô cùng. Chính là thản nhiên nhìn phía dưới, lười biếng nói, trừ bỏ này còn có cái gì nói. Hôm qua chẫm nói qua, ai tưởng phải làm thừa tướng. Thừa nhận chính mình so với thanh y năng lực càng mạnh là có thể. Các người ai, ân, mới vừa rồi còn vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa lão thần nhóm nhất thời nét mặt già nua đỏ bừng, rất nhanh lại biến thành đen. Còn có ai muốn nói chuyện sao? Dung cẩn thản nhiên nói, thần, nam cung tuyệt có bản thượng tấu võ tướng trước nhất liệt nam cung tuyệt đứng ra trầm giọng nói so với này đó lòng căm phẫn điền nhạn quan văn sao võ tướng nhưng là có vẻ yên tĩnh rất nhiều tuy rằng đồng dạng khiếp sợ cho mộc thanh y nữ tử thân phận nhưng là mộc thanh y làm là quan văn cũng không phải võ tướng cùng bọn họ có cái gì quan hệ cho dù mất mặt đánh mất cũng là quan văn mặt từ xưa đến nay trên triều đình đó là văn võ tướng khinh có người đến đánh này đó toan nho mặt bọn họ cao hứng còn không kịp đâu Cho dù Mộc Thanh Y thật sự là cây võ tướng, nếu bọn họ nhiều như vậy đại nam nhân liên cái nữ nhân đều đánh không lại, đại tướng quân vị cho nàng cũng không ngại a. Nếu không, chiếm vị trí càng thêm mất mặt. Đương nhiên, trong đó cũng có thân là võ tướng đứng đầu nam cung tuyệt luôn luôn đều không có tỏ thái độ nguyên nhân ở bên trong. Lúc này nam cung tuyệt vừa đứng xuất ra, ánh mắt mọi người cũng không từ tự chủ rơi xuống hắn trên người, này không muốn Mộc Thanh Y tiếp tục làm quan văn thần lại vẻ mặt tha thiết nhìn về phía nam cung tuyệt. Ở bọn họ xem ra anh minh thần võ tính cách lão ngươi di lạt nam cung đại tướng quân khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một nữ nhân ở trên triều đình làm bậy Dùng cần nhíu mày cười Nói nam cung tuyệt trầm giọng nói mộc tướng tuy là nữ tử nhưng là văn thái chắc tuyệt chiến tích văn hoa không tốn mảy may cho nam tử Thần nam cung tuyệt thình bệ hạ vì tây Việt kế như trước phân công mộc tướng lấy phụ tá ta tây Việt thiên thu sự nghiệp to lớn Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, Nam công tuyệt quả nhiên là cái người thông minh, cuối cùng không cô phụ bản công tử đối Nam Cung gia yêu đãi Thần Gừng Dự tán thành, thần Đông Phương Phi tán thành, thần Dung Tuyên tán thành, thần, tuy rằng mỗi một tiếng tán thành, này đó cổ giả nhóm khiếp sợ phát hiện trong triều đại đa số nắm có thực quyền đại thần cùng tôn thất cư nhiên đều không hề đáng nghi tiếp nhận rồi này vang dội cổ kim quyết định nữ tử phong tướng. Mắt thấy để mắt tiền tình cảnh đã là vô lực hồi thiên, đương trường lại ngất đi thôi vài vị hai chiều lão thần. Tuy rằng vẫn như cũ có không ít người phản đối, nhưng là lễ bổ cũng đã không hề trở ngại nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị mở khởi đại hôn công việc đến. Mà khâm thiên giám cũng hòa tốc phiền tốt lắm đại hôn ngày, vừa vặn các quốc gia còn không có rời đi sứ thần nhóm có thể tiếp tục lưu lại tham gia hoàn đại hôn điển lễ lại đi. Tuy rằng bị Tây Việt đế muốn cưới thừa tướng như vậy tin tức chấn đắc thất choáng váng bát tố, nhưng là các quốc gia sứ thần nhóm vẫn là ở trước tiên đều thượng biểu tỏ vẻ chúc mừng chi ý. Về phần Tây Việt phổ thông dân chúng nhóm, ngược lại không có như vậy để ý. Tầm thường dân chúng, liền ngay cả ai làm hoàng đế cũng không nhất định để ý huống chi là ai làm thừa tướng. Hơn nữa không thể không nói, một thanh y phía trước tác phong nhanh nhẹn, tuấn tú ngươi nhã bộ dáng cấp kinh thành dân chúng nhóm để lại vô cùng tốt ấn tượng nay đột nhiên nghe nói kia xinh đẹp thiên nhân thiếu niên thừa tướng dĩ nhiên là cái nữ tử mọi người cũng không cảm thấy đột ngột ngược lại là càng thêm tò mò đứng lên bất quá là trong một đêm liền ngay cả trong trà lâu thuyết thư tiên sinh cũng bắt đầu nói lên thiếu nữ thừa tướng truyền kỳ chuyện xưa kinh thành dân chúng nhóm cũng nghe mùi ngon xa so với nghe này toan nho nói cái gì nữ tử không được tham gia vào chính sự thú vị hơn khởi bẩm cô nương trưởng công chúa cùng nam công tiểu thư tới chơi Ngoài cửa cố phủ hạ nhân thần sắc có chút kỳ quái bẩm báo nói. thừa dịch mộc thanh y cúi đầu xem sổ con còn không quên nhìn một cái rình coi trước mắt bạch khi nữ tử. Phải biết rằng, cho dù là bọn hắn này đó cố phủ hạ nhân, vừa mới biết cố công tử cư nhiên là cái cô nương thời điểm cũng là khiếp sợ không hiểu. Tuy rằng cố công tử phẫn nam trang thời điểm tuấn Mỹ vô trù, nhưng là lời nói cử chỉ nhưng không nhường nhân cảm thấy son phấn khí, liền không tự chủ được hào kỳ khởi nếu là nữ nhi giả dạng lại là cái gì bộ dáng. Này vừa thấy dưới liền cảm thấy, nhà mình chủ tử quả thật là vô luận nam nữ đều làm cho người ta tán thưởng không thôi. Án thư mặt sau bạch kỳ thiếu nữ thần sắc trầm tĩnh tao nhã cũng không thất thanh quý khí, làm cho người ta gặp chi quên tục. Mộc thanh y ngẩn đầu lên, nhìn thoáng qua trước mắt trộm giò xét chính mình tiểu nha đầu cười nhẹ nói ta đã biết thỉnh công chúa và nam cung tiểu thư đến đại sảnh dùng trà. Đã nhiều ngày, như vậy ánh mắt nàng không biết gặp qua bao nhiêu. Lạc đô tì lĩnh mệnh, cố phủ trong đại sảnh, trưởng công chúa thần sắc bình thản ngồi ở trong ghế dựa, xem rõ ràng có chút tinh thần không chúc nam cung nhã, không khỏi buồn cười nói, đây là như thế nào. Nam cung nhã thở dài, có chút nghi hoặc nhìn trưởng công chúa. Công chúa cố cô tướng, thật là, tuy rằng đã sớm tòng phụ huynh thậm chí là trong phủ hạ nhân trong miệng biết được tin tức này, nhưng là nam cung nhã vẫn là có chút không thể tin tưởng. Như vậy một cái tác phong nhanh nhẹn tao nhã thiếu niên, làm sao có thể là cái cô nương đâu. Như vậy yêu tú nhân biến thành cái cô nương, nhưng các nàng này đó cô nương ra thế nào sống a Tin tưởng tin tức này truyền ra đi sau, trong kinh thành không biết có bao nhiêu tiểu thư khuê các âm thầm khóc chặt đứt chàng Tuy rằng luôn luôn còn có chuyện cố Lưu Vân cùng bệ hạ một ít tin tức nhưng là ở kinh thành khuê tú nhóm trong cảm nhận cố công tử vẫn như cũ là hơn xa cho đồng dạng tuấn Mỹ vô trù dung cửu công tử nhẹ nhàng công tử a trưởng công chúa nhìn nam cung nhã che miệng cười nói này lại cái gì hào hoài nghi bản cung nhưng là chính là cũng chỉ là xa xa gặp qua một cô nương vài lần bất quá kia dung mạo tuấn tú đó là cái cô nương cũng là cái tuyệt sắc nữ từ đâu. Nam Cung Nhã thờ dài, chẳng lẽ nàng là ở lo lắng Mộc Thanh Y bộ dạng khó coi sao? Nàng chính là nhất thời khó có thể nhận chính mình từng. Từng có chợt lóe lướt qua hào cảm nhân cư nhiên là cái nữ tử à. Nếu là khác nữ tử, đã biết chuyện như vậy cho dù biết rõ trách không được Mộc Thanh Y chỉ sợ khó tránh khỏi muốn thẹn quá thành giận. Nhưng là Nam Cung Nhã xuất thân tướng môn, nhưng là so với bình thường tiểu thư khuê các lòng dạ muốn mở rộng nhiều. Tự nhiên cũng minh bạch Mộc Thanh Y khó xử huống chi lúc trước Mộc Thanh Y hoàn toàn không có cùng chính mình lá mặt lá trái mà là trực tiếp cự tuyệt nàng. Cũng thuyết minh nàng chẳng phải cái loại này dối trá thích lợi dụng người khác nhân. Cho nên Nam Cung Nhã đối nàng nhưng là cũng không có cái gì bất mãn, chính là thuần túy không thói quen mà thôi. Mộc Thanh Y đi vào đại sảnh, tiến lên triều trường công chúa công kính thi lễ. Gặp qua trưởng công chúa, sau đó lại những người hướng Nam Cung Nhã cười yêu ớt nói. Nam cung tiểu thư, biệt lai vô dạng, Trưởng công chúa cũng đi theo đứng dậy cười nói, mộc. Mộc tướng không cần đa lễ. Này cũng là trưởng công chúa lần đầu tiên gần xem mộc thanh y, phía trước chính là thường xuyên nghe con khen ngợi khởi vị này thiếu niên thừa tướng. Nguyên bản làm như vậy một cái có thể đem nam tử phẫn thiên y vô phùng nhân, làm nữ tử tất nhiên có vẻ không đủ ôn nhu. Nhưng là lúc này thấy đến mới phát hiện trước mắt bạch y thiếu nữ tuy rằng khí chất thanh quý xuất trần, làm cho người ta muốn nhìn lên bình thường. Nhưng là miệng cười nhật nhạt, mặt mày như họa cũng là nhất phái làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái ôn nhã huyền truyền hàm xúc chi ý. Chỗ nào có nửa phần nam từ lãnh ngạnh, Mộc Thanh Y mỉm cười nói, trưởng công chúa bảo ta Thanh Y đó là. Trưởng công chúa gật gật đầu cười nói, như thế cũng tốt. Mộc, Mộc cô nương. Nam cung nhã trần chờ nhìn mộc thanh y, mặt cười ửng đỏ có chút cuộn bách Mộc thanh y mỉm cười, phía trước cũng là bất đắc dĩ, còn thỉnh nam cung tiểu thư chớ trách Nếu nam cung tiểu thư không để ý trong lời nói, bảo ta tên cũng có thể Nam cung nhã tự nhiên sẽ không thẳng hô mộc thanh y tên, nhật nhạt cười nói Mộc tỷ tỷ, mộc tỷ tỷ không ghét bỏ trong lời nói, bảo ta nhã nhi đó là Trưởng công chúa xem mộc thanh y cử chỉ phong độ, lại trong lòng chung liên tục gật đầu Khó trách nàng vị kia mắt cao hơn đình cửu hoàng đệ đều gặp hạn này mộc tướng quả thật là là thế gian khó gặp khi nữ tử cử chỉ trong lúc đó đều là danh môn phong phạm. Càng trọng yếu hơn là trên đời này có bản lĩnh nhân hơn phân nửa kiêu căng, này mộc thanh y lại vẫn như cũ Mỹ Ngọc ôn nhuận Huyền truyền hàm xúc này cũng chăng có thể trang xuất ra. Chỉ có thể nói quả nhiên là tâm tính bình thản ôn nhuận. Khách và chủ ngồi xuống, mộc thanh y mới vừa rồi cười hỏi, không biết công chúa đại giá Quang Lâm có gì chỉ giáo Trường công chúa che miệng cười nói cái gì chỉ giáo. Thanh y cùng bệ hạ hôn kỳ không phải đã thuyền định sao. Bệ hạ nói rõ y ở Tây Việt cũng không có cái gì khuê chung bạn tốt trong phủ cũng không có nữ tính trưởng bối. liền nhường bản cung đi lại nhìn một cái liệu có cái gì cần hỗ trợ địa phương. Tú đình công tử cùng mộ dung công tử tuy rằng tài hoa lớn lao chỉ sở cũng không có xử lý qua hôn sự đi. Mộc thanh y mặt cười ửng đỏ cũng là tự nhiên hào phóng. Như thế làm phiền công chúa. Việc này thật là dung cần tưởng chu đáo, mộ dung hy cùng cố tú đình đều là nam nhân, mà mộc thanh y thân là tân gả nương tự nhiên cũng không thể chính mình sao làm hôn sự. Có trưởng công chúa ra mặt vô luận là thân phận vẫn là kinh nghiệm đều là vậy là đủ rồi. Trưởng công chúa cười nói, nói được chỗ nào nói, về sau đó là người một nhà. Huống chi, húc nhi kia tiểu tử cũng cho ngươi thêm không ít phiền toái, đa tạ ngươi ở trước mặt bệ hạ thay hắn biện hộ cho. Mộc Thanh Y cười nói, Đông Phương công tử văn võ vẹn toàn tương lai tiền đồ tất nhiên không có giới hạn. Nghe được nàng nói như vậy, trưởng công chúa càng thêm cao hứng đi lên. Gả đi ra ngoài nữ nhi hắt đi ra ngoài thủy, này đã làm mẹ người trưởng công chúa tự nhiên là càng thêm quan tâm chính mình duy nhất con. Nay Mộc Thanh Y là trong chiều bách quan đứng đầu, lại chính là vô danh đã có thực Tây Việt Hoàng hậu có lời của nàng, về sau đối Đông Phương húc cũng càng thêm yên tâm. Trưởng công chúa đứng dậy cười nói, hôn kỳ có chút cấp không bằng thanh y trước cùng nam công tiểu thư tâm sự, bản cung đi gặp gặp vũ đình công tử cùng mộ dung công tử cũng tốt thảo luận một chút hôn sự. Mộc thanh y gật đầu nói, làm phiền công chúa, ta làm cho người ta mang công chúa đi gặp đại ca. Trưởng công chúa bị Hoắc Thù dẫn đi gặp Mộ Dung Hy cùng Cố Tú Đình, trong đại sảnh chỉ còn lại có Mộc Thanh Y cùng Nam cung Nhã hai người, trong lúc nhất thời trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, một hồi lâu Nam cung Nhã mới hướng tới Mộc Thanh Y ngượng ngùng cười cười. "Mộc tỷ tỷ." Xem nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Mộc Thanh Y cũng không tùy vào cười mỉm nói, "Nhã nhi, phía trước." "Thật sự là thật có lỗi." Nam cung Nhã vội vàng khoát tay nói, "Điều này sao có thể quái Mộc tỷ tỷ đâu, ta chỉ là có chút không thích thôi." Nếu là lúc trước Mộc Thanh Y thật sự tồn lợi dụng tâm tư của nàng, cho dù là cự tuyệt thời điểm hơi chút kéo dài một ít Nam Cung Nhã đều có chút không xác định chính mình có phải hay không khả năng hội thật sự yêu thượng cái kia bạch y nhẹ nhàng thiếu niên. nếu là như thế. Hiện tại tình cảnh mới càng thêm làm cho người ta nan kham. Chỉ bằng một điểm, Nam Cung Nhã ngay tại trong lòng cảm kích lúc trước Mộc Thanh Y thiên quyết. Nam Cung Nhã nhìn xem Mộc Thanh Y có chút hâm mộ cười nói, bệ hạ đối Mộc tỷ tỷ thật tốt. Mộc thanh y nhíu mày có chút nghi hoặc nói. Nam Cung Nhã nói, nguyên bản ta đã sớm nghĩ đến nhìn xem Mộc Tì Tì bất quá lại. Thật sự là có chút không dám. Nếu không phải bệ hạ sáng nay tự mình chịu kiến nhã như cùng trường công chúa ta cũng cổ không dậy nổi này dũng khí. Ta còn chưa từng gặp qua bệ hạ như thế hòa ái đối người ta nói nói đâu. Bệ hạ còn phân phó ta nhiều làm bạn Mộc Tì Tì. Nếu là có cảm thấy có thể tin nhân lại tốt khuê chung bạn tốt cũng có thể mang đến cùng Mộc Tì Tì giao cái bằng hữu. Này hết thầy không đều là vì mộc tỷ tỷ sao. Mộc thanh y ngẩn ra trong lòng dâng lên một cỗ thản nhiên lo lắng. Dung cần tuy rằng xem tính tình phô trương kiệt ngạo nhưng là đôi khi lại cẩn thận làm cho người ta động dung. Vô luận là lúc trước hoắc thù vẫn là nay nam cung nhã. Mộc thanh y biết hắn là lo lắng cho mình thân là nữ thử bên người nhưng không có bạn tốt làm bạn hội cảm thấy tịch mịch. Phía trước thân phận không thể lộ ra không thể nề hà, nay đã thân phận đã công khai, hắn tự nhiên muốn chọn chính mình cảm thấy thích hợp nữ tử bồi nàng dài buồn. Đối với Dung Cần tâm ý, Mộc Thanh Y lại là buồn cười nhưng cũng rất là cảm động. Dung Cần bản thân là cái ham muốn chiếm hữu thực cường nhân, đối với chính mình có trọng nhân luôn nguyện ý đầu chú toàn bộ lực chú ý, đồng thời cũng tất nhiên hy vọng đối phương cũng chỉ xem hắn một người. Còn có thể nghĩ để Mộc Thanh Y tìm hà tu trúc như vậy thì về cùng Nam Cung Nhã như vậy ngoạn bạn khả được cho là tương đương không dễ dàng Nhã Nhi về sau cũng sẽ tìm được một cái một lòng đối ngươi tốt nhân Mộc Thanh Y mỉm cười nói Nam Cung Nhã mặt cười vi choáng váng, thấp giọng nói ta chỗ nào có tốt như vậy phúc phận ta chính là một cái Cái gì cũng đều không hiểu khuê chung nữ tử thôi Nói hâm mộ Mộc Thanh Y, Nam Cung Nhã là thật hâm mộ Đều là nữ tử chính mình cho dù xuất thân so với rất nhiều nữ tử đều hào nhiều lắm, nhưng là nhân sinh lại vẫn như cũ là theo mỗi một cái khuê chung nữ tử giống nhau. Bởi vậy đối với Mộc Thanh Y như vậy có thể sống ra hoàn toàn không đồng dạng như vậy nhân sinh, thậm chí so với đại đa số nam tử đều phải phấn khích nữ tử, luôn nhịn không được hâm mộ cùng kính nể Mộc Thanh Y đạm mỉm cười nói, Nhã Nhi tốt lắm, về sau Nhã Nhi nhất định sẽ thực hạnh phúc. Tuy rằng hiện tại nàng thực thích như vậy cuộc sống, nhưng là nếu là ở hết thầy phát sinh phía trước lại có ai sẽ tưởng muốn người như vậy sinh đâu. Trở thành như bây giờ một thanh y cố ra trả giá qua lớn đại giới. Nam cung gia nhân đều coi như là quang minh lỗi lạc, đối với nam cung nhã này nữ nhi cũng thập phần sùng ái, nam cung nhã tương lai nhân sinh có lẽ bình thản, nhưng là ai nói bình thản không phải một loại phúc phận đâu. Xem nàng miệng cười, nam cung nhã cũng không tùy vào lộ ra nhiều điểm tươi cười. Cảm ơn mộc tỷ tỷ, hồn lễ xưa nay là cái thực dườm già sự tình càng không cần nói là hoàng đế đại hôn. Theo trường công chúa tự mình tới cửa bái phòng sau, mỗi ngày đều có nhân lục tục tới cửa bái phòng. tỷ như lễ bộ cùng với khâm thiên giám chủ sự, hoàng thất dòng họ trưởng bối trong chiều nổi danh vọng đại thần. Những người này tự nhiên không phải đến bái phòng mộc thanh y, mà là đến bái phòng thân là huynh trưởng cố Thú Đình. Cũng không biết dung cần là thế nào chọn lựa hoặc là nói là gõ những người này, những người này nhưng lại không có một cái biểu hiện gì đối mộc thanh y bất mãn cho cố tú đình không hờn giận Cố gia mặc dù ở kinh thành cũng có phủ đệ nhưng là cố tú đình dù sao không họ mộc hơn nữa cố tú đình cùng mộ dung hy sớm muộn gì là muốn rời đi. Nói cách khác mộc thanh y tương đương ở kinh thành là không có nhà mẹ đẻ càng như là xa gà, nhưng là tưởng thật cùng hòa thân công chúa có vài phần tương tự. Tuy rằng hòa thân công chúa sau lưng còn có một quốc gia, nhưng là núi cao đường xa, thực sự chuyện gì này nhà mẹ đẻ có thể hay không phái thượng công dụng còn không hảo nói, càng nhiều thời điểm, không nghĩ qua là ngược lại là thành bùa đòi mạng. Từ xưa, hòa thân công chúa liền không có vài cái hữu hảo kết cục. Mộc Thanh Y lại cùng hòa thân công chúa bất đồng, nàng không phải bị nhét vào hậu cung hậu phi, mà là cao cao tại thượng thống lĩnh bách quan một quốc gia chi tướng. Chỉ cần nàng có thể tỏa ổn thừa tướng vị trí, sẽ không sợ sẽ bị nhân khi dễ. Cố thú đình đối nhà mình tiểu muội năng lực vẫn là thập phần yên tâm, nếu không lúc trước cũng sẽ không yên tâm nhường nàng độc tự đi theo dung cẩn đến Tây Việt đến. Hoàng gia gì đó cuồn cuộn không ngừng đưa vào cố phủ, đồng dạng cố gia cao thấp cũng không có nhàn rỗi. Tuy rằng cố gia hiện tại đã không có năm đó tướng môn quyền thế, nhưng là nếu chi luận tài lực trong lời nói, nếu không phải dung cần vừa mới chiếm được ngụy vô kỵ bình thường tài sản, lại không tính quốc khố trong lời nói thật đúng so với bất quá cố gia. Bởi vì muốn chuẩn bị đại hôn sự tình, mộc thanh y cũng tạm thời tạm dừng mỗi ngày lâm chiều, coi như là cấp này còn không có thể nhận lão thần nhóm một cái giảm sóc thời gian nhưng là chỉ nhìn mỗi ngày như là an quận vương gừng dự bước ngọc đường này đó tuổi trẻ quan viên đều tới cửa thỉnh giáo chính vụ là có thể biết mộc thanh y tiếp tục làm thừa tướng đã là chắc chắn sự tình này bọn quan viên không thể nhận cũng bất quá là yếu đuối lừa mình dối người thôi phụng thiên phủ trong đại lao u ám âm lãnh trong phòng mộc vân dung hai mắt thất thần ngồi ở đạo thảo chống lại nhìn trống rỗng làm phiền ngần người Liền ngay cả một con nhện theo nàng cấp trước mặt cách đó không xa trên tường đi qua, ánh mắt của nàng cũng không có chút dao động. Vừa mới bị quan vào thời điểm, đừng nói là con nhện, một cái tiểu sâu tiểu con rán cũng cũng đủ nàng kêu lên nửa ngày, nhưng là vài ngày đi qua mộc Vân Dung cũng liền dần dần an tĩnh lại. Ở bên trong ngóc càng lâu, nàng lại càng rõ ràng không có người đến cứu chính mình. Duy nhất hội cứu nàng hàng vương bị ca thư hàn đánh gãy tư chi, nay nằm ở trên giường tự thân khó bảo toàn. Ca thư Hàn cùng ca thư băng xưa nay xem nàng không vừa mắt cứu càng thêm sẽ không liền nàng Mộc Vân Dung đột nhiên hối hận khởi nhầm vào Mộc Thanh Y Lấy Mộc Thanh Y tỳ khí nếu nàng cái gì cũng không làm nàng cũng sẽ không lý nàng Nhưng là nàng lúc đó đến cùng vì sao hội làm như vậy Lúc trước ở Hoa Quốc Hoàng cung thời điểm nàng rõ ràng là như vậy e ngại nàng a Mộc Vân Dung kinh cụ ôm đầu lùi ở trong phòng giam tối âm u một góc Chi nhà một tiếng vang nhỏ, nhà tù đại môn bị nhân từ bên ngoài mở ra. Đột nhiên chiếu vào ánh sáng nhường Mộc Vân Dung có chút không khỏe nheo lại ánh mắt. Bên ngoài phải làm là thời tiết vừa vặn, thản nhiên quang ảnh chung, một thân bạch y Mộc Thanh Y chậm rãi đi đến. Mộc Vân Dung có chút ngơ ngác nhìn đã đổi trở về một thân nữ Trang Mộc Thanh Y phục hồi tinh thần lại đột nhiên mãnh bổ nhào vào nhà tù bên cạnh kêu lên, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài, tam tỷ còn hảo. Mộc Thanh Y bình tĩnh xem trước mặt một thân hỗn độn nữ tử trong mắt không có chút dao động. Nàng đối Mộc Vân Dung cũng không có cái gì phi sát nàng không thể thâm cựu đại hận cố ra cùng gì sự tình Mộc Thanh Y cũng không về phần giận chó đánh mèo đến cái gì cũng đều không hiểu Mộc Vân Dung trên người. Cho nên cho tới nay nàng đối Mộc Vân Dung đều là làm như không thấy nguyên tắc, chỉ cần Mộc Vân Dung không cần quá phận nàng đều mặc kệ hội. Nhưng là lúc này đây, Mộc Thanh Y cảm thấy chính mình tính nhẫn nại kỳ thật cũng không tốt, Mộc Vân Dung không thể đối nàng tạo thành cái gì đại thương tổn, nhưng là nếu thường xuyên ở trước mặt hắn lắc lư cũng thực đáng ghét. Mộc Vân Dung cầm trụ Mộc Thanh Y vạt áo kêu lên, "Mộc Thanh Y, ngươi phóng ta đi ra ngoài." "Ta là ngươi Tam tỷ a?" Mộc Thanh Y nhíu mày cười hỏi, "Như vậy Tam tỷ ở cùng Hằng Vương cùng nhau tính kế ta thời điểm, có thể có nhớ tới ta là của ngươi tứ muội?" Mộc Vân Dung nghẹn lời, nàng chưa từng có đem Mộc Thanh Y trở thành qua chính mình thân sinh tỷ muội, lại làm sao có thể nghĩ tới cái này. Chính là lúc này nàng cho dù lại buồn cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, vội vàng nói tứ muội. Ta sai lầm rồi, ngươi tha thứ ta đi ta thật là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tứ muội, mộc ra chỉ còn lại có chúng ta tỷ muội lưỡng a. Van cầu ngươi, buông tha ta đi. Mộc thanh y thản nhiên nâng tay kéo trở về chính mình vạt áo, lui về sau một bước nói tam tỷ nhiều lo lắng ta nhớ được. Đại ca còn tại đâu, nói không chừng. Tam đề cũng còn sống. Mộc gia làm sao có thể cứu còn lại chúng ta lưỡng. Tam tỷ còn không bằng nói một ít ta cảm thấy hứng thú sự tình. Mộc vân dung mờ mịt không rõ mộc thanh y theo như lời cảm thấy hứng thú sự tình là cái gì. Mộc thanh y nhíu mày hỏi ai nói cho người ta thân phận. Mộc vân dung do dự một chút. Ta nói ngươi sẽ thả ta. Ngươi không nói ta nhất định sẽ không tha ngươi. Mộc Thanh Y đạm cười nói. Mộc Vân Dung sắc mặt trắng nhợt Mộc Thanh Y có bao nhiêu tâm ngoan nàng là kiến thức qua cho nên cũng tuyệt sẽ không cho rằng Mộc Thanh Y hiện tại là ở cùng bản thân nói giỡn. Trong lòng chính là âm thầm hối hận chính mình thế nào liền nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đến chiêu chọc này sát tinh. Nói là bị ma quỷ ám ảnh là tưởng thật một chút cũng không đủ Đối mộc thanh y ghen tị nhường nàng đem từng đối mộc thanh y sợ hãi phao đến sau đầu Hoàn toàn quên một cái có thể lên làm một quốc gia thừa tướng nhân Có phải hay không chính mình có thể tùy tiện đi tính kế Mà hằng vương sủng ái ước chừng lại càng thêm phóng đại lá gan của nàng Nhường nàng cho rằng kiên nhẫn vương chỗ dựa chính mình cho dù là mộc thanh y cũng không dám đắc tội Nhưng mà hiện tại kết quả lại nói cho nàng cuối cùng hằng vương cái gì cũng làm không xong Do dự sau một lúc lâu, Mộc Vân Dung có chút tái nhợt môi run rẩy, Rốt cục vẫn là nhẫn không ra chiêu Là, là Phúc Vương nói cho chúng ta biết Mộc thanh y đôi mi thanh thú vi chọn đối này đáp án cũng không cảm thấy ngoài y muốn Chính là thản nhiên nói, vì sao? Mộc Vân Dung lắc đầu nói, không biết hàng Vương nói là Hoa Hoàng phái nhân truyền cho hắn tin tức Lúc trước ở Hoa Quốc sự tình, Hoa Hoàng rất thức giận cho nên muốn Phúc Vương nghĩ cách giết ngươi Nhưng là Phúc Vương biết chính mình không phải đối thủ của ngươi tìm thượng ta cùng Hằng Vương. Mộc Thanh Y nâng tay nhu nhu mi tâm, nhẹ giọng cười nói, nhưng là có chút ý tứ như vậy. Ca Thư Tuấn phái Hằng Vương đến lại có tính toán gì không? Mộc Vân Dung rơi lệ nói ta không biết Ca Thư Tuấn cũng không tin tưởng Hoa Quốc đi nhân, cho dù là ta cũng hỏi thăm không đến cái gì tin tức. Chính là nghe Hằng Vương nói qua, ca thư Tuấn muốn Hằng Vương thử một chút Tây Việt Tân Đế để phía trước Bắc Hán lực chú ý đều ở trang vương cùng đoan vương chất vương trên người, đối Tây Việt Tân Đế căn bản là không biết. Mộc Thanh Y cười nói, cho nên, Hằng Vương tính kế ta chỉ là vì thử bệ hạ. Mộc Vân Dung tái mặt sắc gật gật đầu. Hằng Vương nói, Tây Việt Đế Tân Hoàng đăng cơ, nếu không nghĩ Giang Sơn bất ổn trong lời nói thân phận của ngươi bại lộ sau cũng chỉ có thể bỏ qua ngươi Hơn nữa Tây Việt Đế cũng sẽ không vì một cái nữ tử đắc tội Bắc Hán, chính là không nghĩ tới. Không nghĩ tới dung cần căn bản là không theo lý ra bài tuy rằng không có đương trường giết Hằng Vương, lại buộc ca thư Hàn tự tay bẻ gãy Hằng Vương tay chân. Như vậy trừng phạt chỉ sợ so với trực tiếp giết Hằng Vương còn phiền toái. Nếu Hằng Vương lần này đã chết cũng liền thôi, nếu là tránh được một kiếp tương lai nhất định ghi hận ca thư Hàn. Mộc Thanh Y cười nhẹ trong lòng rất rõ ràng, Hằng Vương tuyệt đối là sống không được. Cho dù nàng cùng dung cần không giết hắn, ca thư tuấn cũng sẽ không dung hắn sống thêm đi xuống. Mộc thanh y lại tiếp tục hỏi một ít Bắc hán sự tình, mộc vân dung tuy rằng thân phận Bắc hán hàng vương phi, nhưng là thời gian cũng không dài, đối Bắc hán hoàng thất cũng chỉ là có cái đại khái hiểu biết. Đối Bắc hán lại vừa hỏi tam không biết còn không bằng tây Việt hoàng ra bản thân bắt được tư liệu tường tận. Hỏi vài câu mộc thanh y biến mất đi rồi hứng thú trực tiếp xoay người chạy lấy người. Người đừng đi. Phóng ta đi ra ngoài, nhìn đến nàng xoay người phải đi, Mộc Vân Dung vội vàng kêu lên. Mộc Thanh Y trở lại, mỉm cười xem nàng nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, mộ dung dục chính là chết tại đây cái trong phòng. Mộc Vân Dung sừng suốt, ngừng lại một chút mới phản ứng đi lại mộ dung dục là ai, sắc mặt lại trở nên trắng bệnh. Cầu ngươi tha ta đi, ta biết đến đều nói cho ngươi. Ô ô, ta sai lầm rồi, tứ muội ngươi đừng đi. Mộc Vân Dung Nguyễn đến ở nhà tù bên cạnh, gắt gao cầm lấy lan can khóc kêu lên. Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười, xoay người đi ra cửa. Ngoài cửa, bước ngọc đường cung kính đứng lặng, nhìn Mộc Thanh Y thần sắc rất là phức tạp. Biết cố Lưu vân chính là Mộc Thanh Y trước tiên bước ngọc đường cứu có chút choáng váng, lúc trước ở bành thành hắn nhưng là gặp qua Mộc Thanh Y. Lại cẩn thận ngẫm lại còn có cái gì là không rõ. Chính là minh bạch bức ngọc đường cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng lắc lắc đầu, đừng nói hắn không có chứng cứ chứng minh lúc trước sự tình là mộc thanh y cùng dung cẩn tính kế cho dù có lại như thế nào. Ít nhất cuối cùng mộc thanh y cùng dung cẩn còn nghĩ hắn liền xuất ra, nay lại cao cư phụng thiên phủ phủ doãn vị trừ bỏ lúc trước bị chút không lớn không nhỏ kinh hách ngoài ý muốn này hai vị quản nhiên là không có gì xin lỗi hắn địa phương. Có lẽ, lúc trước gặp được kia sự kiện cũng coi như được với là hắn kiếp này lớn nhất kỳ ngộ đi. Trường 188, chỉ ngộ cầu hôn, ngọc đường đây là như thế nào? Mộc thanh y đi ra xem cửa vẻ mặt dối rắm bước ngọc đường nhíu mày cười nói. Bước ngọc đường vội vàng lắc đầu nói, không có gì. Cố, mộc tướng kia mộc vân dung ngươi tính toán thế nào xử trí? Mộc thanh y đương nhiên minh bạch hắn kỳ quái ở địa phương nào, lạnh nhạt cười nói, nàng không có gì có thể hỏi, ngươi xem rồi xử trí đi. Chờ bác hán nhân đi rồi lại xử trí. Ca thư Hàn hẳn là sẽ không hỏi ta nhóm yếu nhân. Ngọc Đường đưa ta đi ra ngoài như thế nào? Bước Ngọc Đường biết Mộc Thanh Y đây là có lời muốn cùng chính mình nói, vội vàng nói, đây là tự nhiên, Mộc tướng thỉnh. Hai người một trước một sau hướng Phụng Thiên phủ bên ngoài đi đến. Mộc Thanh Y suy tư một lát mới vừa rồi nói, Ngọc Đường trong lòng có thể có oán trách ta cùng bệ hạ. Bước Ngọc Đường vội vàng nói, hạ quan không dám Mộc Thanh Y dừng lại cước bộ quay đầu mỉm cười xem hắn nói, không dám, vẫn phải có đi. Bước ngọc đường do dự sau một lúc lâu, rốt cục vẫn là lộ ra một tia thản nhiên cười khổ nói, cố tướng Minh dám. Nếu là chút không nghĩ pháp tự nhiên là không có khả năng. Nhưng là, hà quan tự biết lúc trước chuyện bệ hạ cùng công tử cũng không phải nhầm vào tại hạ, bất quá là tại hạ trùng hợp không hay ho mà thôi. Huống chi. Sao công tử còn nghĩ ngọc đường cứu ra hủy lấy trọng dụng bước ngọc đường nếu là lại có oán hận chẳng phải là vong ân phụ nghĩa hạng người bước ngọc đường nói thành khẩn mộc thanh y gật đầu nói lúc trước là ta suy nghĩ không chu toàn làm phiền hà ngươi bất quá nếu là lại nhường ta thuyền một lần chỉ sợ hay là muốn làm phiền hà bởi vậy cũng chỉ có thể vào lúc này cùng ngươi nói thành thật có lỗi lúc đó ngay tại bước ngọc đường trên địa bàn chỉ cần xảy ra chuyện vô luận thế nào bước ngọc đường đều phải chịu liên lụy cho dù ly khai bành châu cũng đồng dạng muốn liên lụy người khác cho nên vô luận như thế nào bước ngọc đường đều nhất định muốn như vậy không hay ho một lần bước ngọc đường vội vàng nói không dám có chút tò mò xem mộc thanh y nói công tử cố ý tới hỏi ngọc đường việc này chẳng lẽ là lo lắng ngọc đường bởi vậy mà tâm tồn oán hận sao Mộc Thanh Y lắc đầu, đạm cười nói, việc này tuy rằng không lớn, nhưng cũng là ta khiếm Ngọc Đường một lời giải thích. Đã có thể nói rõ ràng, có gì tất tồn tại trong lòng nhường đại gia cũng không thoải mái. Sau lộ trình đều có chút trầm mặc, đợi đến cửa, bước Ngọc Đường mới vừa rồi mở miệng nói, "Đa tạ công tử." Ngọc Đường trong lòng lại không thể nghi ngờ hỏi, "Cũng chúc mừng Mộc, cô nương cùng với bệ hạ đại hôn." Một cầu thiếu chút nữa muốn thay đổi hai ba cái xương hô, Mộc Thanh Y minh bạch bước ngọc đường kỳ quái cùng không thói quen. Liền ngay cả nàng cũng cảm thấy cô tướng nghe so với Mộc Tướng muốn dễ nghe nhiều. Đa tả, cùng đưa Mộc Tướng, ra Phụng Thiên Phủ, Mộc Thanh Y vừa mới chuyển thân phải về Phủ, lại nhìn đến cách đó không xa phố đối diện đứng ở hai người. Trong đó một cái hồng y nữ tử chính vẻ mặt hưng phấn hướng tới chính mình vẫy tay. Không phải ca thư Hàn cùng ca thư Băng là ai? tiểu thư. Hoắc thủ cùng vô tâm một tả một hữu đứng ở một thanh y bên người có chút cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện nhân. Ca thư băng cũng là không quan tâm, bay thẳng đến bọn họ phương hướng chạy tới. Thanh, cách thanh y, ca thư băng có chút gian nan đem thanh đệ đệ ba chữ cấp nuốt trở vào. Trước mắt thanh y một thân bạch y như tuyết thanh lệ thoát tục dùng mạo khí độ so với lúc trước ở hoa quốc kinh thành dường như càng sâu vài phần. Xinh đẹp làm cho người ta không đành lòng ghé mắt. Ca thư băng có chút tiếc hận nhìn thoáng qua nhà mình 11K, đang nhìn xem Mộc Thanh Y bất đắc dĩ thở dài. Quận chúa liệt vương Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói. Ca thư băng sợ hãi than nói Thanh Y ngươi cũng thật rất giỏi bản Quận chúa bình thân còn chưa có bội phục qua vài người nay lại quả nhiên là ăn xong. Mộc Thanh Y mỉm cười xem vẫn như cũ vẻ mặt thản nhiên vĩnh ra Quận chúa nhíu mày cười nói liệt vương cùng Quận chúa đây là Ca thư băng cười tủm tỉm nói bản quận chúa không có chuyện gì chính là rất giống tới gặp gặp người a Là 11 ca có chuyện muốn nói. Các người tán gẫu, bàn quận chúa đi tìm triệu từ Ngọc. Nói xong ca thư băng cũng không để ý tới hai người phản ứng. Chiều mộc thanh y vẫy vẫy tay liền vẻ mặt sung sướng chạy ra. Ca thư hàn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Vĩnh ra luôn luôn yêu hồ nháo, một cô nương chớ trách. Mộc Thanh Y lắc đầu, nghĩ nghĩ nói, phía trước có ra trà lâu, không bằng đi qua tọa ngồi xuống, liệt vương ý hạ như thế nào. Ca Thư Hàn tự nhiên không có ý kiến, nhưng người ý bảo Mộc Thanh Y đi trước. Ở trong trà lâu ngồi xuống, Mộc Thanh Y thần sắc lạnh nhạt nhìn lưu lại lôi tới mê hoặc đám người lạnh nhạt tự nhiên. Ca Thư Hàn ngồi ở nàng đối diện, nhìn nàng thanh lệ dung nhan cũng là khó được có chút xuất thần. Đợi một hồi lâu, cũng không gặp Ca Thư Hàn mở miệng nói chuyện. Mộc thanh y chỉ phải nói, liệt vương hôm nay đến, nhưng là vì hàng vương sự tình. Ca thư hàn nao nao, nói, bát ca sự tình. Bổn vương, hắn đương nhiên biết hàng vương lúc trước là nghĩ như thế nào có thể coi là kế mộc thanh y. Đang nghe minh bạch kia trong nháy mắt hắn thậm chí có một loại muốn một phen bóp chết hàng vương xúc động. Ý nghĩ như vậy nhưng luôn luôn uy chấn tam quân liệt vương cũng không tùy vào có chút chờ tay không kịp trên thực tế tự tay bẻ gãy hằng vương tay chân ca thư hàn trong lòng cũng không có chút đối huyết thống huynh đệ thương hại cùng đồng tình chi ý trên thực tế nếu hằng vương không phải bắc hán vương gia trong lời nói ca thư hàn thậm chí hoàn toàn không phản đối dung cẩn đương trường giết chết hắn ca thư hàn kinh ngạc nhìn mộc thanh y ý nghĩ như vậy nhường hắn không biết làm sao rất nhiều càng nhiều cũng là vài phần thất lạc cùng tiếc nuối bắc hán liệt vương tuy rằng chưa bao giờ trung tình qua gì nữ tử nhưng là nhưng không song sự ca thư hàn chính là cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử hắn minh bạch ý nghĩ của chính mình chính là thực hiện nhiên đã là chậm quá mộc thanh y cúi mâu bình tĩnh nói hằng vương sự tình ta đã hỏi rõ liệt vương không cần tự trách bệ hạ nơi nào ta cũng sẽ khuyên bảo nhất định sẽ không ảnh hưởng tây việt cùng bắc hán hai quốc giao tình liệt vương cứ việc yên tâm đó là Ca Thư Hàn lắc đầu, nói lần trước không có đem bát ca giao cho Tây Việt đế xử trí, đều không phải bồn vương cố ý bao che khuyết điểm. Bác ca tuy rằng cũng không thực quyền, nhưng là hắn mẫu tộc nay lại vẫn như cũ là bác hán quan trọng nhất quyền quý trọng thần. Nếu là bồn vương cái gì cũng không làm liền đem nhân giao cho Tây Việt hoàng huynh cũng không tốt hướng bác hán triều thần công đạo. Bất quá, hoàng huynh sẽ có cái gì tính toán, bồn vương cũng có thể đoán được một hai. Người yên tâm bổn Vương rời đi kinh thành thời điểm, nhất định sẽ đưa hắn giao cho các ngươi xử trí. bổn Vương hôm nay tiến đến là chúc mừng mộc cô nương sắp đại hôn. Mộc Thanh Y bộ dạng phục tùng nhật nhạt cười nói, thì ra là thế, đa tạ liệt vương. Ca Thư Hàn có chút thất vọng nhìn Mộc Thanh Y, do dự một lát hỏi, nếu. Lúc trước ở Hoa Quốc, bổn Vương kiên trì muốn ngươi theo ta cùng nhau hồi Bắc Hán, ngươi hội đáp ứng sao. Mộc Thanh Y bình tĩnh lắc đầu trong lòng lại chỉ có thể âm thầm thở dài. Kỳ thán y nhi mệnh khổ bỏ lỡ như vậy một cái yêu tú nam tử. Lại thán ca thư hàn, nhất khang nhu tình sai phó đến nàng như vậy một cái lãnh tâm giả dối nhân thân thượng. Hắn căn bản là không biết hắn trước mắt ngồi nơi này, đã sớm không phải cái kia năm đó đã cứu tính mạng của hắn, đưa tặng hắn minh châu thiện lương thiếu nữ. Sẽ không, xem ca thư hàn, mộc thanh y kiên định nói, do dự một chút mộc thanh y nhẹ giọng nói, liệt vương, lần trước ta nói rồi mộc thanh y sớm đã không phải từ trước mộc thanh y. Kỳ thật, từ biểu thì qua đời sau ta bị chút thương, từ trước sự tình sớm đã quên không sai biệt lắm. Ca thư hàn gật đầu nói, bồn vương minh bạch. Mộc thanh y đứng dậy nói ta trong phủ còn có chuyện, nếu là vô sự như vậy cáo từ. Ca thư hàn gật gật đầu nhìn theo nàng xoay người mà đi, nhìn nàng càng lúc càng xa yểu điệu bóng lưng. Ca thư hàn tuấn lãng trong mắt chớp qua ra một tia chua xót y tứ hàm xúc. Nàng cho rằng, hắn tích là từ trước cái kia giúp nàng mộc ra tiểu cô nương. Nhưng là... Khi đó nàng mới bất quá 10 tuổi không đến, làm sao có thể đâu? Chính là Trung Quy là chậm nhiều lời vô ích, lúc trước ở Hoa Quốc hắn không có thể suy nghĩ cẩn thận tiêu xái rời đi, liền nhất định hắn so với Dung cần chậm một bước. Cùng cái kia thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ từ đây thất chi giao tí. Nếu có thể mang người hồi Bắc Hán, từ đây cùng nhau dục ngựa dơ roi cùng nhau thưởng thức Bắc Hán phong cảnh nên thật tốt. Mộc Thanh y trở lại trong phủ, trong phủ còn có không ít người đang chờ nàng. Đi vào đại sảnh xem cố phủ luôn luôn yên tĩnh trong đại sảnh rộn ràng nhốn nháo mồi đầy ở chống lại đông phương hốc cùng nam cung dực kia chiêu thức ánh mắt mộc thanh y cố nén ở xoay người bước đi xúc động. Đại ca biểu ca, gặp qua hai vị vương gia trường công chúa, nam cung đại tướng quân, gừng thái phó. Mộc thanh y tiến lên, nhất nhất đối mọi người chào hỏi. Tuy rằng mộc thanh y thân là một quốc gia chi tướng nhưng là đang ngồi nam cung tuyệt cùng gừng thái phó vô luận là phẩm cấp vẫn là quan hàm đều tuyệt không thua cùng nàng luận tuổi ôn tồn vọng lại mộc thanh y xa xa không kịp mộc thanh y chấp vãn bối lễ cũng không đủ cố tú đình gật gật đầu vừa lòng nhìn nhìn nhà mình tiểu muội cười nói thanh y đi phụng thiên phủ Mộc thanh y gật gật đầu chiều cố tú đình đầu đi một cái nghi hoặc ánh mắt cố tú đình cười nói, lộ vương điện hạ tề vương điện hạ cùng nam cung đại tướng quân còn có gừng thái phó là tới cầu hôn. Dung cẩn lúc này đây khả được cho là thành ý mười phần. Nguyên bản hoàng gia đón dâu cầu hôn này bộ sậu tuy rằng cũng có kỳ thật cũng đã bị tỉnh lược có thể bất kể, bình thường đều là hoàng gia hạ chỉ, sau đó trực tiếp trao đổi danh thiếp hạ sính. Như dung cẩn như vậy chuyên môn tình người đến cầu hôn cũng là không có. Càng không cần nói tới cầu hôn này vài người, lộ vương cùng tề vương, là dung cẩn duy nhất còn tại thế hai vị thúc bá Nam cung tuyệt Tây Việt chiến công đệ nhất nhân, trưởng công chúa Tây Việt tiên đế trưởng nữ, gừng dự Tây Việt tiên đế thời điểm mười mấy năm thừa tướng, nay thái tử thái phó Nếu là gừng thái phó sống được lâu một chút đợi đến dung cẩn con lớn lên, hắn cho dù cái gì cũng không làm cũng là trên danh nghĩa hoàng tử sư Những người này, cho dù là một cái liền cũng đủ chấn áp trường hợp huống chi một lần đã tới rồi năm. Cũng khó trách luôn luôn xem dung cần không vừa mắt cố thú đình lúc này trên mặt cũng là cười như Xuân Phong, không có nửa điểm không hờn giận. Có những người này cùng nhau đăng môn cầu hôn, cho dù một thanh y cái gì đều không có thật sự chính là cái bình dân nữ tử, cũng cũng đủ lực áp sở hữu tiểu thư khuê khác. Về phần dung mộ lễ nam cung tuyệt những người này đã đã đối dung cần chịu thua duy trì dung cần cưới Mộc Thanh Y Thậm chí duy trì Mộc Thanh Y tiếp tục ở lại thừa tướng vị thượng như vậy ở tự mình tới cửa đề bệ hạ để cái thân tính cái gì đại sự nhi Tương phản này đối bọn họ mà nói cũng là cái không sai cơ hội Chỉ cần tương lai bệ hạ cùng Mộc Thanh Y cảm tình không thay đổi bọn họ này đó lão thần đối bệ hạ tới nói tổng hội ở lâu vài phần tình cảm Vì thế một phòng nhân trò chuyện với nhau thật vui Chỉ có một thanh y một người khó được có chút đứng ngồi không yên. Nàng tuy rằng có thể ở trên triều đình chậm rãi mà nói lực áp nhất chúng văn thần võ tướng, nhưng là đối mặt lúc này như vậy tình hình, một phòng nhân đều đang đàm luận chính mình hôn sự vẫn là khó được hơn vài phần ngượng ngùng. Nhưng là một thanh y ra sao đám người, liền tính là thẹt thùng cũng tuyệt sẽ không làm cho người ta nhìn ra. Cho nên nàng cũng chỉ đoan đoan chính chính ngồi ở cố thú đình xuống tay, không phải đúng đúng chính ngầm chiều chính mình tề mi lộng nhãn đông phương hút âm thầm trừng liếc mắt một cái, đồng thời yên lặng trong lòng chung nhớ thượng nhất bốt. Đáng thương đông phương công tử cũng không biết tuy rằng mộc thanh y nhìn qua so với dung cửu công tử rộng lượng lại ôn nhu, nhưng là lòng của phụ nữ kỳ thật hướng đến liền so với nam nhân tiểu nhân. Cho dù dung cửu công tử tâm nhãn so với tầm thường nam nhân muốn ít hơn nhiều kia cũng chỉ có thể chứng minh này hai vị đều là tám lạng nửa cân mà thôi. Mà hoàn toàn không thể lý giải này đó đông phương công tử tự nhiên cũng không thể lý giải vì sao tương lai trong một đoạn thời gian rất dài hắn ngày đều qua thập phần gian khổ. Mộ dung hy nhìn thoáng qua tòa có chút không được tự nhiên mộc thanh y, đạm cười nói thanh y đi về trước nghỉ ngơi đi. Ở đây mọi người tự nhiên ai cũng không có ý kiến. Theo cổ đến nay cũng không có cầu hôn thời điểm cô nương còn có thể ở đây. Mộc thanh y tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hướng tới mọi người hơi hơi nhất phúc liền rời khỏi đại sảnh. Xem mộc thanh y rời đi, dùng bộ lễ mỉm cười đối cô tú đình khen, mộc. Cô nương tú nhã nhàn tĩnh tài hoa xuất chúng, có thể xính mộc cô nương làm vợ quả nhiên là ta hoàng chi phúc. Đến phía trước Dung Cẩn đã phân phó qua này tuổi còn trẻ tú Đình Công Tử thực hội làm khó dễ nhân tuyệt đối không thể nhường hắn mất hứng sau đó tìm được lấy cỡ từ giữa làm khó dễ cho nên Dung mộ lễ cũng không để ý dùng sức khoa mộc thanh y khoa cố ra thuận tiện biếm Dung Cẩn hai câu cũng không quan hệ dù sao bệ hạ chính mình cũng không để ý. Tuy rằng từ đầu tới đuôi ngồi lâu như vậy hắn cũng không nhìn ra vị này tác phong nhanh nhẹn tú Đình Công Tử đến cùng chỗ nào có Dung Cẩn nói như vậy đáng giận như vậy ác liệt. Từ đầu tới đuôi, Tú Đình Công Tử luôn luôn đều rất ôn hòa cùng bọn họ nói chuyện với nhau Hoàn toàn là một bộ tốt lắm nói chuyện bộ dáng A Lại liên tưởng một chút nhà mình bệ hạ tính cách Dung mộ lễ cũng chỉ có thể nhận vì Dung cần tuy rằng đối mộc Thanh Y là thật tâm Nhưng là cùng vị này Tú Đình Công Tử đã có chút không đối bản thôi cố Tú Đình mỉm cười nói, vương ra quá khen, về sau Thanh Y ở Tây Việt còn có làm phiền chư vị chiếu cố Mọi người vội vàng nói không dám Mộc thanh y nhưng là Tây Việt tương lai hoàng hậu, nay đại thừa tướng ai dám nói muốn chiếu cố nàng. Trong hoa viên, mộc thanh y khó được có chút nhàn hạ ngồi ở trong hoa viên bàn đá biên, có chút không chút để ý đùa ngồi sổm chính mình trên gối đỏ rực hỏa nhi. cấm rào giạt thái dương nhường hỏa nhi có chút buồn ngủ, lại bị chủ nhân ngón tay khải lộng luôn ngủ không được. Vì thế hỏa nhi mất hứng xèo xèo kêu hai tiếng, ngã tiểu vĩ hướng nàng trên tay trừ một cái. Đáng tiếc nó kia tùng rậm rạp đuôi đối nó chính mình mà nói có lẽ không nhỏ, nhưng là đối với Mộc Thanh Y mà nói lại càng như là bướng bình đùa đùa giỡn. Mộc Thanh Y nắm hắn đuôi, lửa đỏ sắc mềm mại lông rậm ở ngón tay quấn quanh thưởng thức. Xem vật nhỏ không kiên nhẫn bộ dáng, Mộc Thanh Y bất đắc dĩ thở dài không lại quấy giày nó, gặp lại sau hỏa nhi giao cho phía sau Doanh Nhi. Doanh Nhi cẩn thận ôm tiểu hồ ly cười yêu ớt nói tiểu thư đây là như thế nào. Khó được nhìn thấy tiểu thư như thế. Phiền chán, Doanh Nhi do dự một chút châm trước dùng từ. Mộc thanh y cũng có chút mờ mịt, ta cũng không biết như thế nào. Chính là cảm giác có chút. Doanh Nhi cười khanh khách nói, tiểu thư cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn có phải hay không? Đây mới là đối nhà, người nào cô nương ra xuất giá tiền không phải như thế tiểu thư luôn luôn đều trầm ổn thực. Nhưng là nếu loại chuyện này đều còn có thể bát mặt gió thổi bất động trong lời nói, đại công tử cùng mộ dung công tử mới muốn lo lắng thôi nàng tuy rằng cũng không có thích qua người nào nhưng cũng biết nói bình thường nữ nhi ra cho dù không phải giả chính mình tâm nghi nhân xuất giá tiền cũng là muốn thập phần ngượng ngùng không yên nếu là chính mình tâm nghi người tự nhiên lại cũng là chờ đợi lại là sợ hãi không biết làm sao chung sen lẫn nữ nhi ra ứng có e lệ nếu là tiểu thư tưởng thật còn như thường lui tới bình thường nên làm gì làm gì nàng mới muốn hoài nghi tiểu thư đến cùng có phải hay không thích dung cửu công tử Mộc Thanh y có chút mờ mịt ghé vào trên bàn, từ trước nàng cùng mộ dung dục đính hôn thời điểm nàng cũng bất quá mới 13 tuổi. Khả được cho vẫn là tình đậu chưa khai thời điểm, tuy rằng cũng có qua vài phần ngượng ngùng chi ý nhưng là cho dù xa không có như bây giờ tâm hoảng ý loạn mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Nguyên bản Mộc Thanh Y cho rằng trải qua nhiều việc như vậy chính mình hẳn là so với năm đó cường nhiều lắm, nay mới vừa rồi biết chẳng phải hiện tại chính mình không bằng năm đó, mà là năm đó còn còn trẻ nàng căn bản còn chưa gặp mộ dung dục bỏ vào trong lòng. Mộc tướng thế nào là như thế nào? Một cái sang sảng thanh âm theo hoa viên cửa truyền đến, Mộc Thanh Y quay đầu liền nhìn đến Đông Phương Húc cùng Nam Cung Dực vẻ mặt ý cười đứng ở cửa khẩu, phía sau còn đi theo gừng dự dung ương đám người. Chính là những người này hiển nhiên cũng không như Đông Phương Húc ra mặt dày, nhìn đến Mộc Thanh Y hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đều có chút không được tự nhiên. Mộc Thanh Y ngồi dậy đến, nhíu mày nói các ngươi thế nào đến. Đông Phương Húc chuyển động mắt to, cười tùm tìm nhìn Mộc Thanh Y nói, không phải vội tới Mộc Tướng chúc mừng sao. Quả thật là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân a so với mặt nam trang thời điểm lại có khác một phen xuất Trần Tiên Tư. Bọn họ hoàng đế bệ hạ thật sự là đi rồi cất chó vận đi xem đi hoa quốc có thể nhặt hồi một cái như vậy đại mỹ nhân nhi Đông phương húc trong lòng trung âm thầm oán thầm, một thanh y đôi mi thanh tú vi chọn chút không cho hắn chế diễu cơ hội. Nga, đa tạ Đông phương công tử, chính là không biết bổn tướng khi nào thì có thể cho Đông phương công tử chúc mừng. Nói vậy trưởng công chúa cũng đã sớm chờ sốt ruột thôi. Đông phương húc phi rằng so với dung cần tiểu một ít nhưng là luận tuổi cũng sớm nên đàm hôn luận gà cho nhưng vẫn đều là một bộ ăn chơi chắc táng đức hạnh cả ngày ở trong kinh thành chiêu miêu đậu cầu cho dù là đại công chúa còn cũng không bao nhiêu môn đăng hộ đối cô nương nguyện ý gà cho hắn. Này mấy tháng nhưng là thành thật không ít nói vậy dung cần đại hôn qua đi Đông phương công tử hôn sự cũng muốn việc đi lên. Đồng phương húc nhất thời liền sụ mặt xuống buồn bã nói bản công tử là có phẩm vị hoàn khố phi tuyệt thế mỹ nhân không cưới. Mộc thanh y cười mỉm, tiếp đón mọi người ngồi xuống nói chuyện. Xem có chút câu thúc gừng dự cùng Dung ương, lại cười nói, Khương Đại Nhân cùng An Quận Vương đây là như thế nào? Dung ương cùng gừng dự thần sắc có chút cứng ngắc, bài trừ cái tươi cười đến, nói không có gì chính là. ân chúc mừng mộc tướng đại hôn, kỳ thật cũng không quái hai người này, gừng dự còn trẻ, bản thân tính cách quả thật có chút câu nệ thận trọng. Nhân tưởng hơn cố kỵ tự nhiên cũng liền hơn. Mà Dung Ương liền tương đối bi kịch, hắn lúc trước là tưởng thật đối vị này so với chính mình tuổi trẻ không ít thiếu niên thừa tướng có vài phần sùng bái, nay phát hiện chính mình sùng bái kính ngưỡng dĩ nhiên là cái thiếu nữ tuy rằng đã có thể tiếp nhận rồi nhưng là kia trong lòng bao nhiêu vẫn là có chút không được tự nhiên. Nam công giựt cười nói, lại có nửa tháng chính là đại hôn chi kỳ, hiện tại lại mới đến cầu hôn, thời gian thật sự là có chút nhanh. Bệ hạ y tứ là mấy ngày nay khiến cho trường công chúa cùng nhã nhi còn có vài cái cô nương đến ngươi trụ, Mộc Cô nương nghĩ như thế nào? Mộc thanh y cũng không để ý cười nói cũng tốt ta làm cho người ta thu thập khách viện cấp trường công chúa cùng nhã nhi trụ Tuy rằng Mộc thanh y cũng không để ý này, nhưng là tân nương xuất giá thời điểm luôn cần vài cái bồi tại bên người phù dâu cùng nữ tính trưởng bối trưởng công chúa thân phận tôn quý tự nhiên là tốt nhất nhân tuyển Nam cung dực lắc đầu nói, bệ hạ nói đem phía trước tiềm để cùng cố phủ liền và thông nhau, đưa cho cố gia Đại hôn thời điểm liền theo tiềm để lấy chồng. Dung Cẩn nói là ban cho cố gia mà không phải ban cho Mộc Thanh Y. Nói cách khác về sau này cố phủ, bao gồm từ chức dự vương phủ ở bên trong đều là cố thú đình. Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn đại hôn sau, cho dù không chịu phong hoàng hậu vị, cũng hay là muốn ở tại trong cung tự nhiên cũng không cần ở cố ý chuẩn bị thừa tướng phủ. Mộc thanh y bộ dạng phục tùng nhất thường, về sau đại ca cùng biểu ca trở về có thể có cái thích hợp trạch để cũng không sai. Bất quá liên dự vương phủ đều tống xuất đi, xem ra dung cần nay quả thật là tại hạ đại lực khí lấy lòng đại ca. Xem một thanh y thần sắc bình thản thông dong bộ dáng nam cung rực trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài. Nếu là thay đổi cái tầm thường nữ tử gặp được chuyện như vậy, hoàng đế vì lấy lòng người nhà của nàng liền ngay cả chính mình tiềm để đều tống xuất đi, cho dù không đắc ý phi phàm ít nhất cũng muốn lộ ra vài phần ý thư đến. Này vì cô nương nhưng là không thẹn có thể lấy nữ nhi thân đi lên thừa tướng vị nhân vật quả nhiên là khí độ trầm ổn không giống người thường Bên này, nam cung dực cùng mộc thanh y nói lời này, bên kia lại bị đông phương hốc khiến cho gà bay chó sùa đông phương công tử đã đến liền nhìn đến Doanh Nhi trong lòng Hỏa Nhi, lập tức vẻ mặt tò mò thấu đi lên. Nhìn đến Hỏa Nhi nhắm mắt lại ngủ còn không hết hy vọng thân thủ chạc vài cái. Hỏa Nhi bị chọc nóng này trực tiếp nhất móng vuốt bắt đi qua, đáng tiếc nó đã quên, nó không phải nhu. Một cái bất ổn, Hỏa Nhi trực tiếp theo Doanh Nhi trong lòng ngã xuống đông phương húc tay mắt lanh lẽ một phen nắm hỏa nhi tùng rậm rạp đuôi to ba, vì thế đỏ rực tiểu hồ ly bị nắm bắt đuôi đánh rơi giữa không chung cơ cơ thẳng kêu. Đồng phương húc đắc ý đem nó bắt lại, lại bị ôm hận đi thêm hỏa nhi xem xét chuẩn cơ hội một ngụm cắn ở hắn thân tới được móng vốt thượng, sau đó thừa dịp hắn không đủ để chạy trốn. Những người khác chỉ thấy trước mắt một đạo hồng ảnh xét qua, đông phương húc ôm vẫn may cấp bại hoại kêu lên cố tử thanh. Người này hồ ly đến cùng là miêu sinh vẫn là cầu sinh nhất sốt ruột, liên Mộc Thanh y tên thật đều đã quên. Mộc Thanh y vẻ mặt quốc nhiên yên lặng nhìn Đông Phương Húc. Miêu có thể sinh ra hồ ly vẫn là cậu có thể sinh ra hồ ly. Đông Phương công tử hừ nhẹ một tiếng, hướng tới Hỏa Nhi phương hướng vọt đi qua. Nguyên Lai vật nhỏ cơ trí dị thường, trốn ra Đông Phương Húc ma trưởng sau còn không quên quay đầu tìm hiểu tình huống. Tránh ở lá cây phía dưới kia hồng toàn bộ mau lại vừa vặn bị Đông Phương Húc nhìn vừa vặn Này ở đông phương công tử xem ra chính là hồng quả quả khiêu khích. Vì thế nhất thời khó thở đông phương công tử trực tiếp vọt đi qua, một người nhất hồ ở trong hoa viên ngoạn nổi lên ngươi chui ta chạy trò chơi. Có dùng cửu công tử thường thường trà đạp nguyên bản liền y tốc độ sở trường hỏa hồ chạy trốn bản sự lại lô hòa thuần thanh, nửa khắc hơn khắc cho dù là đông phương húc võ công không kém thế nhưng cũng truy nó không lên đông phương húp hồn hền, nhưng là bị hắn như vậy nhất náo nguyên bản còn có chút câu thúc gừng dự cùng dung ương đều nhịn không được cười rộ lên. Trong hoa viên không khí cũng càng thêm hòa thuận hòa hợp rất nhiều. Nhàn rỗi không có việc gì, nam công dực bọn người là nam tử cùng Mộc Thanh Y một cái nữ tử tự nhiên không có khả năng có cái gì tư nhân trọng tâm để tài khả tán gẫu dung ương cùng gừng dự liền nhân cơ hội xuất ra chính mình ở chính sự thượng gặp được một ít vấn đề thỉnh giáo Mộc Thanh Y. Mộc thanh y cũng không để ý, nhất nhất giải đáp nghe hai người lại vui lòng phục tùng. Nam cung dực cũng ngồi ở một bên nghe ba người đối thoại, đồng dạng sợ hãi than không thôi. Nếu không phải nhìn thấy bản nhân ta tuyệt không tin tưởng một cô nương năm nay mới năm vừa mới 17. Mộc thanh y thản nhiên cười nói, nam cung đại nhân tán thưởng. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn nàng quả thật không chỉ mới 17 tuổi. Hơn nữa, nàng có thể đối này đó thuận buồn xuôi gió không chỉ là muốn quy công cho mấy ngày nay đại ca cùng biểu ca dạy, càng muốn quy công cho từ nhỏ sinh trưởng ở tướng môn nhà, mà cố ra càng cho tới bây giờ cũng không là một cái cổ hủ gia đình. Từ nhỏ nàng cùng đại ca sở chịu giáo dục cũng không tưởng tra nhiều lắm, chính là lớn hơn nữa một ít sau, đại ca tiến nhập quan trường mà nàng bị mẫu thân đề nặng học nữ từ quy phạm thôi. Như quả nhiên là vô sự tự thông kia mới được cho là thiên tài. Gừng dự nhịn không được khen, nam cung đại nhân nói không sai, mộc tướng quả thật là ngút trời kỳ tài. Nói đến chính hắn cũng đang ở tướng môn, nhưng là cùng mộc thanh y tranh lệch quả thật liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra được đến. Một người khả năng hội ghen tị so với chính mình yêu tú một ít nhân, nhưng là nếu một người so với chính mình yêu tú nhiều lắm trong lời nói, sẽ liên ghen tị tâm đều sinh không đứng dậy bởi vì căn bản là vô pháp tương đối. Giờ khắc này, này vài vị Tây Việt sinh ra cao quý thanh niên Tuấn Kiệt Phương là chân chính ăn xong Cho dù là đã sớm biết mộc Thanh Y là nữ tử Nhưng là nàng nam Trang cùng bọn họ cùng nhau thảo luận chính sự cùng nữ Trang Thời điểm hiệu quả là hoàn toàn không thể so sánh nổi Có thể nói thẳng đến lúc này Dung Ương cùng Gừng Dự mới chính thức hết hy vọng Nguyên lai trên triều đình vị kia thay đổi như trong chóng chờ tay làm mưa thiếu niên thừa tướng thật là cái cô nương Thanh Thanh Dung cửu công tử thanh âm ở cố phủ hoa viên tường vây thượng vang lên. Đang ở truy đuổi hỏa nhi người nào đó suýt nữa theo tường vây thượng ngã xuống đi. Dùng cửu công tử thản nhiên đứng ở trên tường, một tay ôm hỏa nhi cười tủm tỉm nhìn mọi người. Tần hôn sắp tới, dùng cửu công tử mỗi ngày tâm tình đều tốt lắm. Thần chờ tham kiến bệ hạ, dùng cần nhanh nhẹn rơi xuống đất vẫy vẫy tay nói các người ở trong này làm gì. Gừng dự tiến lên một bước cẩn thận nói Thân trở ở hướng mộc tướng thỉnh giáo chính sự Gừng dự trả lời hiền nhiên lấy lòng dung cửu công tử Vừa lòng gật gật đầu nói ân Không hổ là gừng thái phó xem trọng nhất chó ruột chăm chỉ khách khả ra trẫm cùng thanh thanh muốn đi ra ngoài một chuyến Các người ba cái đem trong thư phòng sổ con cùng nhau nhìn đi Phê bình chú giải liền viết trên giấy Quay đầu thanh thanh trở về lại nhìn Này, tính đến các ngươi năm nay kiểm tra đánh giá lý Nói cách khác không hào hào viết sang năm cũng đừng tưởng thăng quan phát tài. Cho nên, dùng cửu công tử mang thù là bất luận chính mình tâm tình thật xấu. Bệ hạ, nghe nói, đại hôn phía trước tân nương cùng chú rể không thể gặp mặt. Ân, dùng cần nhíu mày tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía nam công dực. Nam công dực thức thời im miệng thành khẩn nói, chúc bệ hạ cùng một cô nương xuất môn khoái trá. Tốt lắm, dùng cửu công tử vừa lòng gật đầu. Nâng tay đem Hỏa Nhi ném vào đông phương hút trong lòng, lôi kéo Mộc Thanh Y liền hướng bên ngoài đi đến. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ thủy ý hắn lôi kéo, nói chúng ta muốn đi đâu a Dung Cần Cười nói, tiến cung a Tiến cung, Mộc Thanh Y không hiểu giờ phút này tiến cung đi làm cái gì. Dung Cần Cười nói, hàm trương cung đều bố trí tốt lắm, còn có Mai Viên cũng là thanh thanh không nghĩ đi xem sao. Có cái gì không thích địa phương mới tốt làm cho bọn họ nhanh chút bỏ a vừa mới bố trí hảo dung cửu công tử hứng thú trí bừng bừng ra công tìm đến thanh thanh nhìn về sau là bọn hắn hai cái muốn trụ địa phương tự nhiên là muốn thanh thanh vừa lòng mới được a bộc thanh y mặt cười ửng đỏ nhớ tới đại hôn sau hai người liền muốn đồng thất mà cư thanh cùng điện bởi vì tây việt đế vừa mới ngừng qua linh dung cửu công tử ghét bỏ điểm xấu rõ ràng liên truyền qua trụ cũng không chịu ít nhất tân hôn ở giữa dung cần là tuyệt đối sẽ không muốn đi trụ kia cái gọi là hoàng cung chính điện Về phần hậu cung, nay Tây Việt Hoàng cung chỉ sợ là các đời lịch đại tối chống chảy lúc Sở hữu Thái Phi đều bị đưa đi xa xôi lãnh cung, mà Mộc Thanh Y cùng dung cần trụ hàm trương cung cũng phải tính bên ngoài đình, nói cách khác nay nội cung lý hơn 10 chỗ vườn ngự huyền trừ bỏ về nước quét nhà cung nữ, một người đều không có. Mà tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Đại Khái cũng đều không có nhân nhập chú. Đại ca sẽ thức giận đối dung cần tâm ý mộc thanh y thập phần hưởng thụ vì thế cũng tốt tâm nhắc nhở dung cửu công tử một câu dung cần trần chờ một chút hẳn là sẽ không rất sinh khí đi hắn muốn thanh thanh nhìn cung điện bố trí lúc đó chẳng phải vì thanh thanh về sau trụ thoải mái sao cố gia đại ca tuy rằng không phân rõ phải trái cũng không thể như vậy không phân rõ phải trái đi đương nhiên cửu công tử tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn kỳ thật là mấy ngày không gặp thanh thanh quá mức tưởng niệm Đại ca ở đối mặt dung cửu trên vấn đề, không có tối không phân rõ phải trái, chỉ biết lại càng không phân rõ phải trái. Mộc thanh y trong lòng trung yên lặng nói, xem dung cửu công tử vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng liền theo hắn đi. Dù sao đại ca cũng sẽ không tìm nàng phiền toái. Đợi đến trong đại sảnh, cố tú đình cùng các vị thảo luận xong rồi cầu hôn sự tình, đi đến trong hoa viên thời điểm lại phát hiện Mộc thanh y đã không thấy bóng người. Trong hoa viên chỉ để lại vẫn như cũ ở cùng hỏa nhi mắt to trừng đôi mắt nhỏ đông phương húc cùng với chính vây quanh bàn đá đối với một đống sổ con hạ bút như thần nam cung dực đáng người. Cố tú đình mày kiếm vi trọn, thanh y thế nào không ở, bên cạnh doanh nhi thật cẩn thận đáp bẩm đại công tử. Vừa mới, bệ hạ đi lại mang tiểu thư đi ra cửa, hồ nháo, tú đình công tử không hờn giận nói đại hôn phía trước nam nữ không thể gặp nhau là các quốc gia đều có tập tục cố tú đình mới không tin tây việt tập tục sẽ cùng hoa quốc không giống với vậy chỉ có thể là dung cẩn chính mình không giữ quy củ còn lôi kéo thanh y làm ẩm mỹ phái người đi tìm thỉnh tiểu thư trở về nam cung đại tướng quân cùng gừng thái phó có chuyện cùng tiểu thư nói cố tú đình thản nhiên nói bên cạnh nam cung dực cùng gừng giữ nhất tề ngẩng đầu lên nhìn phía một bên tuấn mỹ bất phàm tú đình công tử Trong lòng âm thầm nói, Tú Đình Công Tử, người hội hại chết phụ thân tổ phụ. Là Công Tử, Doanh Nhi hơi hơi nhất phúc, vội vàng xoay người đi. Tú Đình Công Tử nhìn chằm chằm Doanh Nhi đi xa phương hướng, hư nhẹ một tiếng tuấn mâu trung tránh qua một thi ẩn ẩn hàn ý. Quả nhiên là còn chưa có thu thập đủ, bản Công Tử sẽ cho người chuẩn bị một cái suốt đời khó quên đại hôn. Xem cố gia Đại Công Tử tươi cười ấm áp bộ dáng, ở đây mấy người âm thầm đánh cái rồng mình. Không hổ là bệ hà cũng đau đầu tồn tại quả nhiên là không tốt lắm chọc chương 189 Đồ cưới ngày đại hôn Sau trong một đoạn thời gian dùng cửu công tử mỗi một lần đối mặt tú đình công tử thời điểm đều đã khởi 12 phút tinh thần Nhưng là lại phát hiện tú đình công tử tự hồ cũng không có để ý chính mình lặng lẽ mang thanh y đi hoàng cung sự tình trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra Hắn cùng Thanh Thanh đều phải đại hôn, Tú Đình công tử đã đồng ý đã nói lên cũng không phải như vậy chán ghét hắn đi. Dung cửu công tử có chút không xác định nghĩ, trong nháy mắt liền đã đến đại hôn đầu một ngày. Tuy rằng còn không phải đại hôn ngày đó, nhưng là toàn bộ kinh thành nhưng cũng đều đã náo nhiệt đi lên. Bởi vì vừa mới đi qua không lâu đăng cơ đại điển, rất nhiều tiến đến kinh thành xem lễ mọi người đều còn chưa có tới kịp rời đi. Lúc này năm liên tục hai chàng đại hỷ sự cũng như nguyên bản từ năm trước điệu cung thái tử hoang thể, đến năm nay Tây Việt đế băng hà bao phủ ở liên tiếp không hay ho trong bóng mờ hoàng thành càng nhiều vài phần không khí vui mừng. Đêm khuya trong thư phòng, cố tú đình thần sắc ôn hòa nhìn ngồi ở chính mình trước mặt bạch kỳ thiếu nữ trong lòng cũng là vạn phần cảm thán. Ca nhi, đại ca, mộc thanh y nhìn đại ca nhất thời cũng không biết muốn nói chút cái gì. Cố Tú Đình ôn nhu nhẹ vỗ về nàng đỉnh đầu sợi tóc nhẹ giọng nói, chỉ chớp mắt ngươi đã muốn lấy chồng. Chỉ tiếc, chi tiếc tổ phụ phụ thân mẫu thân cũng là nhìn không tới một ngày này. Trước mắt thiếu nữ, có phải phần giống như năm đó hoa quốc hoàng thành trung cái kia tao nhã lóa mắt Cố gia đại tiểu thư, lại có phải phần không giống. Cố Tú Đình cười nhẹ, liền ngay cả chính hắn cũng không trở nên có chút không giống năm đó danh dương hoa quốc Tú Đình công tử sao? Cố Tú Đình nâng tay thanh xúc một chút trên mặt vết thương, trong lòng thản nhiên hướng về. Nguyên bản đã mặc vấn tình thần y diệu thủ, muốn đi điệu cố Tú Đình trên mặt vết thương tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Cô Tú Đình cuối cùng cũng không có thỉnh mặc vấn tình trị này đạo vết thương, thậm chí liên phổ thông khư sẹo thuốc dán cũng không có mặt qua. Từ thương càng sau liền luôn luôn mặc kệ nó. Mộc thanh y cùng mộ dung hy tuy rằng ngẫu đọc có chút thiết hận cô Tú Đình hào hào mà một chương khuôn mặt tuấn tú hơn một đạo vết sẹo, nhưng là trên chuyện này lại ai đều không có bao nhiêu nửa câu nói. Đại ca, ta sẽ hạnh phúc, mộc thanh y tựa vào cô Tú Đình trong lòng thấp giọng khinh nam nói. Cô Tú Đình cười nói, đây là tự nhiên ta đem chúng ta cố ra đại tiểu thư gà cho dung Cẩn, hắn nếu là cho người mất hứng, đại ca nhất định giúp người thu thập hắn. Nghe vậy, mộc thanh y cũng không tùy vào cười mỉm mấy ngày nay dung cửu công tử nhưng là thực sự chút sợ tú đình công tử tìm hắn phiền toái kỳ thật vô luận là mộc thanh y vẫn là cố tú đình bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng lấy dung cần nay võ công địa vị quyền thế hắn là hoàn toàn không cần phải sợ cố tú đình ít nhất ở tây việt cảnh nội là như thế hắn sợ dĩ biểu hiện sợ cố tú đình đều là bởi vì mộc thanh y duyên cớ cũng thật sự là bởi vậy hắn đối cố tú đình kiên kỵ nhường nhịn cố tú đình lại càng cảm thấy yên tâm đều không phải cố tú đình thích nhường dung cần sợ chính mình mà là này đại biểu dung cần đối tiểu muội tâm ý nếu không đã nghĩ dung cửu công tử nói cố tú đình như vậy bệnh thư sinh tùy tiện một phen có thể bóp chết cố tú đình nhẹ giọng thở dài lôi kéo mộc thanh y ngồi xuống nói tuy rằng tổ phụ cùng phụ thân mẫu thân cũng không ở tại bất quá có chút này nọ hay là muốn đưa cho ngươi cố tú đình theo bên cạnh tòa thượng cầm lấy một cái cũng không quá lớn hòm đổ lên mộc thanh y trước mặt. Mộc Thanh Y ngẩn ra, nói, đại ca đã chuẩn bị tốt rất nhiều đồ cưới. Mộc Thanh Y đồ cưới quả thật là không ít cơ hồ còn lại toàn bộ cố gia đều cho nàng, cố tú đình chính mình quả thật nửa phần không muốn. Tuy rằng phía trước chính là từ Mộc Thanh Y kế thừa cố gia sản nghiệp nhưng là ở Mộc Thanh Y trong lòng kỳ thật rất lớn trình độ thượng là chính mình thay thế đại ca người quản lý. Mặt khác hoàng gia đưa tới xính lễ tự nhiên cũng không thiếu. Tuy rằng Dung Cần hiện tại cũng không tính toán phong hậu, nhưng là hoàng gia xính lễ cũng là thật sự theo hoàng hậu xính lễ đưa thậm chí còn muốn càng nhiều. Dù sao cố ra đồ cưới rất nhiều tổng không thể làm cho người ta nói hoàng gia chiếm cố gia thiện nghi đi. Mà cố tú đình lại vừa truyền thủ trực tiếp đem này đó xính lễ toàn bộ trọng nhét vào một thanh y đồ cưới ra lý. Bởi vậy một thanh y đồ cưới nặng cho dù không nhất định là tuyệt hậu ít nhất cũng là chưa từng có. Cố Đình công tử tự hồ quyết định chú ý cố ra từ đây rời khỏi trung nguyên quyền lợi phân tranh, này toàn bộ Tây Việt còn có thể thuộc loại. Cô Tú Đình cũng chỉ có chỗ ngồi này dung cần đưa tặng tiền dự vương phủ thêm tiền cố tướng phù hợp nhất xa hoa trạch để. cố Tú Đình cười nói nên chuẩn bị sớm đều chuẩn bị tốt này không phải cái gì đáng giá gì đó, hơn nữa vốn chính là cho ngươi chuẩn bị. Nhìn xem đi có thích hay không? Mộc thanh y cẩn thận mở ra hòm, nhất hòm châu quang bảo khí cũng là suýt nữa diệu tìm ánh mắt cũng không tính đại trong hòm chứa tất cả đều là các loại tinh xảo châu báu trang sức mỗi một kiện đều là tinh phẩm trung tinh phẩm này nho nhỏ nhất hòm cũng có thể coi được với là vô giá nếu chính là vì vậy trong lời nói mộc thanh y cũng sẽ không như vậy kinh ngạc dù sao vô luận là cố gia đồ cưới vẫn là hoàng gia xính lễ chung cũng có không ít cùng này đó chân bảo có thể đánh đồng gì đó quan trọng nhất mấy thứ này mỗi một kiện mộc thanh y đều xem thập phần nhìn quen mắt ở nàng còn lúc còn rất nhỏ Mẫu thân liền thường xuyên ôm nàng quản lý mấy thứ này, khi đó còn không có nhiều như vậy. Sau đó mang theo ôn nhu mỉm cười nói cho nàng, này đó đều là vì nàng chuẩn bị, đợi đến về sau nàng trưởng thành lấy chồng thời điểm vì nàng chuẩn bị đồ cưới. Sau đó hàng năm nàng sinh nhật thời điểm mẫu thân đều sẽ tuyển nhất kiện tối tinh mỹ vật phẩm trang sức lại bỏ vào đi. Cố ra khi nào thì được hoàng gia ban cho hoặc là theo nơi khác chiếm được vật phẩm trang sức cũng luôn lựa chọn tối chân quý xinh đẹp nhất bỏ vào đi. Vì thế ở nàng 14 tuổi kia năm kia không tính đại nhưng cũng không nhỏ trang hộp lý đã trang tràn đầy. Mẫu thân còn từng chuyện cười may mắn nàng sang năm sẽ xuất giá bằng không sẽ lo lắng một lần nữa đổi một cái hộp hoặc là lại nhiều làm một cái hộp. Mà này đó ở cố gia bị xét nhà thời điểm tự nhiên đều đã không có. Bất quá hiện tại xem ra có lẽ mấy thứ này cũng cũng không có bị sao chưa đi đến hoàng gia tư trong khố mà là lưu lạc ở tại bên ngoài. Đại ca có thể nhất kiện nhất kiện đêm này đó toàn bộ thu thập trở về, nói vậy cũng mất không ít tâm tư. Xem nàng thủy mâu ửng đỏ, tú đình công tử chiều miến nhẹ vỗ về muội muội sợi tóc ôn nhu cười nói, khóc cái gì, mang theo mấy thứ này thông suốt phóng khoáng xuất giá, phụ thân mẫu thân còn có tổ phụ trên trời có linh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Mộc thanh y đem hòm ôm ở trong tay, trùng trùng gật đầu nói, ta đã biết đại ca. Cảm ơn ngươi, nhà đầu ngốc ta là đại ca ngươi. Cố tú đình nhẹ giọng thở dài. Đại hôn về sau ngươi chính là người khác gia. Đến lúc đó đại ca cùng ngươi biểu ca cũng muốn đi rồi. Ngươi muốn hảo hảo chiếu cố chính mình có biết hay không? Mộc thanh y cố nén ở nước mắt liên tục gật đầu. Đại ca nói bậy, mà kệ khi nào thì ta đều là cố gia nữ nhi. Tốt lắm, sớm đi đi nghỉ ngươi đi. Đừng không ngủ hảo ngày mai biến thành vẻ mặt thiểu thủy, dung cần còn không tìm ta phiền toái. Cố tú đình vỗ vỗ tay nàng cười nói cáo biệt cố tú đình mộc thanh y nâng hòm ra cửa hoắc thủ cùng doanh nhi tìm ở bên ngoài chờ hoắc thủ thân thủ tiếp nhận có chút nặng chì hòm trong lòng cũng nhịn không được âm thầm sợ hãi than cố đại công tử đối nhà mình tiểu thư yêu thương mấy ngày nay đi theo mộc thanh y bên người nàng nhưng là cũng đem mộc thanh y của hồi môn xem dành mạch cố ra gần như toàn bộ tài sản cùng hoàng gia xính lễ thế nhưng liên ánh mắt cũng không chát một chút toàn bộ cho tiểu thư Hiện tại này trong hòm gì đó tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là chỉ bằng tú đình công tử đã trễ thế này mới tự tay giao cho tiểu thư, chỉ bằng này sức nặng cũng biết bất phàm. Trong lòng không khỏi âm thầm lau mồ hôi, may mắn thành chủ hiện tại đã kinh thành Tây Việt ngôi vị hoàng đế, lại có theo vương lưu lại một nửa tài sản. Nếu không chỉ bằng tiên khuyết thành thật đúng là có chút thú không dậy nổi các nàng ra tiểu thư a Gì, kia không phải mà công tử sao? Đi ở phía trước dẫn đường Doanh Nhi có chút kinh ngạc nói Nghe vậy, hai người nhất tề nhìn lại quả nhiên nhìn đến trong bóng đêm Mạc Vấn Tình độc tự một người ngồi ở trong viện bàn đá bên cạnh không biết đang làm cái gì Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát ý bảo hoắc thù trước đêm này nọ đưa trở về Chính mình mang theo Doanh Nhi hướng tới Mạc Vấn Tình phương hướng đi rồi đi qua Mạc Vấn Tình võ công cực cao, hai người còn cách được thật xa Mạc Vấn Tình liền đã nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn đến Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc nhíu mày Mộc thanh y đi qua, đạm cười nói, đừng. Hỏi tình thế nào còn chưa có nghỉ ngơi. Tuy rằng cùng Mạc Vấn Tình giao tình có thể nói là sâu, nhưng là Mộc thanh y nhưng vẫn cũng chưa có thể thói quen kêu Mạc Vấn Tình tên. Mạc Vấn Tình nhíu mày đến, người cũng không không ngủ sao. Ngày mai sẽ đại hôn, ngủ không được. Tâm sự như thế nào? Mộc Thanh Y tự nhiên cũng không để ý cật gật đầu đi đến Mạc Vấn Tình đối diện trên ghế ngồi xuống, đạm cười nói khó được đừng cốc chủ có này hưng chí, đêm khuya độc tự một người tại đây ngắm trăng. Mạc Vấn Tình thần sắc đạm Mạc nhìn Mộc Thanh Y nói ta ở chỗ này chờ ngươi. Mộc Thanh Y nào nào có chút bất đắc dĩ thở dài, bình tĩnh nhìn Mạc Vấn Tình nói, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói. Mạc Vấn Tình gật đầu nói, mộ dung hy độc đã không có đáng ngại, đợi đến ngày mai đại hôn điển lễ sau ta sẽ rời đi kinh thành. Hiện tại trước cùng ngươi nói một tiếng, đến lúc đó sẽ không cần lại đặc biệt nói lời từ biệt. Mộc thanh y nhìn hắn vẫn như cố đạm mặc dung nhan, sau một lúc lâu mới gật gật đầu cười nói cũng tốt. Hỏi tình là thế ngoại cao nhân, mấy ngày nay ở kinh thành ngốc nói vậy cũng là thập phần phiền muộn. Thuận buồm xuôi gió, mạc vấn tình ánh mắt vi tránh một chút thản nhiên gật gật đầu. Theo tay áo trong túi lấy ra hai cái tinh xảo bình ngọc cùng một chương phương thuốc phóng tới mộc thanh y trước mặt nói, hạ lễ. Mộc thanh y kinh ngạc lấy ra phương thuốc nhìn nhìn, ngẩn đầu nhìn hướng Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình nói, lần trước dung cần kia khỏa tránh độc châu, ta đại dược vương cốc thu hồi. Đây là ta tự mình luyện chế tránh độc đan, hiệu quả tuy rằng so ra kém tránh độc châu, nhưng là một cái có 20 lạc tác dụng xa so với dùng một lần nhất định phải một lần nữa luyện chế một lần tránh độc châu muốn hơn rất nhiều mặt khác này dùng cần thân thì ta xem qua quả thật là vì phi thường khổng lồ nội lực mạnh mẽ quán chú tiến trong cơ thể tạo thành di chứng muốn trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn tuyệt không khả năng đây là thanh thần đan cùng phương thuốc thời gian dài dùng cộng thêm chính mình chậm rãi điều trị đợi đến Dung cần tuổi tiệm dài có lẽ hội chậm rãi hảo truyền mộc thanh y cúi mâu thấp giọng nói đa tạ ngươi không cần bạc vẫn tình hờ hững nói ta cầm đi tránh độc châu tự nhiên nên cho bồi thường Kỳ thật tránh độc trâu vốn chính là dược vương cốc gì đó, chính là bị theo vương không biết dùng cái gì biện pháp theo linh khu cầm trong tay đi lại thôi. Hiện tại Mạc Vấn Tình muốn thu hồi ai cũng không thể nói thêm cái gì. Bất quá Mộc Thanh Y rõ ràng Mạc Vấn Tình tính cách hắn nói như vậy bất quá là không hy vọng làm cho người ta cảm thấy khiếm người kia tình thôi. Thấy hắn như thế, Mộc Thanh Y cũng không nói thêm cái gì, chính là nghiêm cần nói, ngự hiệu thuốc lý có rất nhiều không sai dược liệu người nếu có chút cần có thể đi nhìn xem. Mạc vấn tình gật gật đầu, hắn chấp nhất cho y đạo đối với các loại quý trọng dược liệu cùng bí phương tự nhiên thập phần cảm thấy hứng thú, minh bạch mộc thanh y tâm ý, mặc vấn tình cũng không cự tuyệt nàng hảo ý. Chính là bình tĩnh nhìn dưới ánh trăng thiếu nữ hồi lâu, mới vừa rồi thản nhiên nói, sắc trời không còn sớm, ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi. Mộc thanh y cười mỉm, mỉm cười đứng dậy nói, là ta đi về trước. Ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Mặc vấn tình gật gật đầu, nhưng không có đứng dậy rời đi y tứ. Mộc Thanh Y chỉ phải ngốc Doanh Nhi xoay người hồi chính mình sân đi. Đi đến hành lang chỗ rẽ, Doanh Nhi nhịn không được lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn đến dưới ánh trăng người nào bạch khi thắng tuyết lạnh lùng nam từ tự hồ có vẻ càng thêm lạnh như băng cô tịch. Tiểu thư, đừng cốc chủ. Đi theo Mộc Thanh Y phía sau, Doanh Nhi có chút do dự nói. Mộc Thanh Y quay đầu. Thế nào, Doanh Nhi có chút hoang mang lắc lắc đầu, nói không có gì hẳn là không có gì đi tiểu thư ngày mai sẽ đại hôn nói này đó bất quá là đồ thêm quấy nhiễu hơn nữa nói không chừng chính là chính mình suy nghĩ nhiều đâu xem vẻ mặt quấy nhiễu doanh nhi mộc thanh y cười nhẹ nói trở về đi đừng nghĩ nhiều lắm ngày mai còn muốn việc đâu là tiểu thư doanh nhi gật gật đầu sửa sang lại tinh thần đem vừa mới ý tưởng phao đến món ốc đi theo mộc thanh y trở về nghỉ tạm ngày kế sáng sớm sớm toàn bộ cố phủ liền việc thành một mảnh Thanh giật hiên lý, Mộc Thanh Y ngồi ở trước bàn trang điểm tùy ý trưởng công chúa mang theo vài vị thân phận tôn quý phu nhân thay nàng trang điểm trang điểm. Phía sau còn đi theo nam cung nhã chờ vài vị trong kinh thành danh, danh môn khuê tu đứng ở một bên giúp đỡ trợ thủ. Mộc Thanh Y trên người mặc một thân tiên diễm lóa mắt đỏ thẫm sắc giá y. Giá y là trong cung mấy vị tối khéo tay sửa đàn bà liên chế tạo gấp gáp hơn phân nửa tháng mới vừa rồi hoàn thành. Là hoa quốc nữ tử xuất giá thời điểm thích nhất cũng là tối quý báo thiên vân cầm may giá y, lấy tây Việt tối tinh xảo thiên châm thu pháp tay áo thành phượng múa cửu thiên giá y. Đạm kim sắc tú tuyến tú thành cửu chi phượng hoàng ở đỏ thấm đầu cưới trông rất sống động, dường như chấn si muốn bay. Nam cùng nhã nhẹ vỗ về giá y, thượng phượng hoàng, khen quả nhiên không hổ là chuyên môn vì lịch đại hoàng hậu theo thiên châm tú pháp quả nhiên là thiên y vô phùng. Đẹp quá à. Mộc thanh y tùy ý trưởng công chúa đám người vì nàng vãn phát một bên cười nói, nhã nhi nếu là thích đợi đến ngươi thành hôn thời điểm ta làm cho người ta cũng tú nhất thiện tặng cho ngươi. kia cũng không dám, nam cung nhã vội vàng cười nói, như vậy tú kỹ nhưng là trong cung bí truyền chỉ có chính cung hoàng hậu tài năng dùng. Nàng tuy rằng xuất thân tôn quý, nhưng là lại trước giờ không phải không biết nặng nhẹ nhân, liền tính là dù cho xem ở hâm mộ không nên thuộc loại chính mình sẽ không có thể đi xa cầu. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, này có cái gì, bất quá là tú kỹ mà thôi, thật có lòng nghiên cứu, chỉ cần là có chút bản sự tú nương đều có thể nghiên cứu xuất ra. Chẳng qua là kiêng kỵ hoàng thất, không có bao nhiêu nhân sẽ đi làm này thôi. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, nói định rồi, người đại hôn thời điểm ta liền làm cho người ta làm đưa ngươi nhất kiện còn có. Những người khác cũng giống nhau, trưởng công chúa lại cười nói các ngươi còn không cảm ơn mộc tướng thì thật cũng không có gì, nếu là bệ hạ khâm ban cho tự nhiên là có thể. Hôm nay mộc tướng đã nói, chẳng lẽ còn sợ nàng nói lỡ bất thành. Chúng khuê tú đều là ngẩn ra, bất chấp e lệ đều vui mừng tà qua mộc thanh y. Tiên châm tú pháp sinh đẹp tự không cần phải nói, trọng yếu nhất là, nếu là có thể mặc bệ hạ khâm ban cho giá y xuất giá kia nhưng là vô hạn vinh quang tương lai đến nhà chồng cũng sẽ nhiều thập phần mặt mũi. Mộc thanh y nhật nhạt mỉm cười, nhìn trước mặt trong gương đồng chiếu ra hồng y liễm diễm nữ từ trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Từ trở thành mộc thanh y sau, nàng liền cực nhỏ lại mặc nhan sắc lóa mắt quần áo, đỏ thấm sắc tự nhiên là lại càng không tất nói. Nàng làm cố vân ca tồn tại cho trên đời này cuối cùng một lần đó là mặc một thân như hỏa bình thường hồng y còn có kia. Đầy trời ánh lửa, trong ngày thường xem quán Mộc cô nương một thân bạch y, nay mới biết được này hồng y mới lại phong hoa tuyệt đại đâu. Trưởng công chúa tán thưởng thanh âm truyền vào trong tay, một thanh ý trước mắt dần dần rõ ràng đứng lên, thản nhiên cười nói, công chúa khen chật rồi. Trưởng công chúa nói không sai, này Tây Việt Hoàng thành thưởng thật chưa thấy qua nhan sắc so với được với một tướng nữ tử. Bên cạnh phu nhân cũng đi theo tán dương, có thể nhường dung cần phái tới cố phủ hỗ trợ tự nhiên đều là sớm đã khăm khăm một mực đi theo dung cần quan viên gia quyến. Những người này mặc kệ là thật tâm giả ý cũng tuyệt sẽ không không biết thú nhường mộc thanh y không thoải mái tự nhiên là liên thanh khen ngợi không thôi Không dễ dàng cũng chỉ là mỉm cười nghe cũng không đắc ý hoặc không hờn giận chi ý Cũng càng nhường những người này cảm thấy vị này mộc tương đương thật sự là bí hiểm Mặt như vậy ngày trên mặt đều nhìn không ra đến nửa phần tâm tư quả thực không hổ là có thể lấy nữ nhi thân đi lên thừa tướng địa vị cao nhân Nếu là bình thường nữ tử cho dù là trở thành hoàng hậu cũng ít không song có người trong lòng ghi hận toan ngôn toan ngữ vài câu. Nhưng là một thanh y cũng không sẽ gặp được đến tình huống như vậy, vô luận nàng làm cái gì, khác nữ tử chỉ biết cảm thấy nàng càng thêm không giống bình thường, không giống người thường. Bởi vì nàng cùng các nàng, vốn là đã không phải cùng cái trình tự nhận vì, nhân là sẽ không đi ghen thị cùng bản thân kém quá xa nhân vật. Các nàng chỉ biết sợ hãi kính nề, hoặc là trong lòng trung âm thầm hâm mộ chính là như vậy cũng làm cho mộc thanh y rất khó cấp này đó khuê tú nhóm trở thành chân chính khuê mật dù sao bình thường nữ tử cũng sẽ không cùng thừa tướng làm bằng hữu không chỉ là các nàng không biết cùng mộc thanh y tán gẫu cái gì mộc thanh y cho dù biết cùng các nàng tán gẫu cái gì cũng khó miễn cảm thấy có chút không thú vị tốt lắm nhã nhi các ngươi bồi mộc tướng nghỉ tạm một lát ăn một ít này nọ lại đến trang điểm trang sức trễ một ít hôm nay chỉ sợ liền không rảnh ăn cái gì Trưởng công chúa mỉm cười tiếp đón vài cái phu nhân đi ra ngoài nghỉ ngơi, chỉ để lại nam cung nhã khuê tú nhóm cùng Mộc Thanh Y. Qua một lát nữa cho dù đến, thân nghênh đội ngũ đến sau, mãi cho đến buổi tối Mộc Thanh Y đều không có thời gian ở ăn cái gì nghỉ ngơi. Rất nhanh, bọn nha đầu liền đưa lên các loại điểm tâm cùng canh phẩm. Mộc Thanh Y đứng dậy có chút buồn cười nhìn nhìn rõ ràng có chút câu thúc khuê tú nhóm cười nói, không cần sợ ta không ăn nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau từ trước cho rằng cô tướng là nam từ thời điểm này đó cô nương nhưng là thích hướng nàng trước mặt thấu, liền tính là biết không có duyên phận nhiều nhìn xem tuấn tú Mỹ nam từ cũng là tốt không phải sao. Nhưng là hiện tại đã biết nguyên lai kinh thành thứ nhất Mỹ nam từ dĩ nhiên là cái cô nương ra, điều này làm cho các vị các cô nương trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được càng thêm không biết muốn thế nào cùng vị này nữ tướng ở chung. Đồng thời đã ở trong lòng âm thầm bội phục một thanh y bản xử. Mộc thanh y bất đắc dĩ lôi kéo mọi người ngồi xuống, này đó cô nương cũng là theo thiên không lượng liền đi theo cùng nhau lo trong lo ngoài, khẳng định cũng có chút đói bụng. Vài cái cô nương xem mộc thanh y ngồi xuống, chậm rãi bắt đầu ăn cái gì, một cây lá gan lớn hơn một chút, diện mạo anh khi thiếu nữ có chút tò mò xem nàng, do dự hỏi, mộc. Mộc tướng, ngươi không sợ sao? Đường cô nương, phi ngựa tướng quân thiên kim. Mộc thanh y mỉm cười nhìn trước mặt tự y thiếu nữ cười nói, sợ cái gì? Tự y thiếu nữ chớp chớp mắt nói, làm quan nhịa trên triều đình này lão ra từ khả lợi hại. Mộc thanh y cười nói, bọn họ ở lợi hại cũng là nhân có cái gì rất sợ. Tự y thiếu nữ nhãn tình sáng lên, nói ta đây. Ta có thể hay không? Mộc thanh y nhíu mày xem nàng, nam cung nhã che miệng cười nói, đừng hiểu phi, ngươi còn chưa có tỉnh đâu. Còn làm ngươi tướng quân mộng. Tự y thiếu nữ nhất thời mặt cười đỏ bừng, tức giận chờ nam cung nhã nói, vì sao không được? Mộc tướng cũng là nữ nhi ra a nàng có thể làm thừa tướng ta tự nhiên cũng có thể làm tướng quân. Ngươi chờ coi, đi chờ về ta phải đi cầu cha ta cha. Nam cung nhã cười nói, thành ta chờ tương lai bái kiến đường đại tướng quân. Mộc thanh y có chút tò mò xem tự y thiếu nữ nói, ngươi tưởng tọa tướng quân. Ngươi không sợ sao, trên chiến trường nhưng là huyết vũ thanh phong, không giống ngươi ở nhà múa đao lộng thương đơn giản như vậy. Tự y thiếu nữ ngạo nghễ vừa nhắc cầm kiên định nói. Này có cái gì rất sợ đại trưởng phu ra ngựa bọc thê mới không phụ. Phách, phía sau so một cái áo lam thiếu nữ một cái tát không chút do dự chụp ở nàng trên đỉnh đầu. Ngươi là đại trưởng phu sao? Tự y thiếu nữ nhất thời ghé vào trên bàn thấp giọng lầu bầu nói ta là nữ trung trưởng phu. Anh thư, có này một phen cười đùa, không khí nhưng là càng thêm hòa thuận rất nhiều. Chúng khuê tú cũng cảm thấy vị này thừa tướng kiêm tương lai hoàng hậu chẳng phải như vậy cao cao tại thượng làm cho người ta cảm thấy cao không thể phan tồn tại Hơn nữa một thanh y tính cách ôn nhã bình thản tài hoa lớn lao vô luận nói cái gì nàng đều có thể nghe minh bạch hơn nữa cấp ra tốt đề nghỉ Trọng yếu nhất là vô luận các nàng nói cái gì nàng đều sẽ không như trong nhà trưởng bối bình thường dăn dậy các nàng miên man suy nghĩ Trong lúc nhất thời trong phòng nhưng là thập phần náo nhiệt đứng lên Thời gian trong chớp mắt đợi đến trường công chúa đám người lại tiến vào vì Mộc Thanh Y đeo hảo trang sức một lần nữa thượng trang sau tới đón thân đội ngũ cũng đã đến. Nam công nhã cùng đường hiểu phi một tà một hữu đỡ Mộc Thanh Y đứng dậy phía sau hai nữ thử mang tới nhất kiện đạm kim sắc xa y vì nàng phủ thêm mọi người không khỏi tán thưởng đứng lên. Mộc Thanh Y vốn là sinh cực Mỹ này đã nói là Tây Việt đệ nhất Mỹ nữ cũng không đủ. Mặc vào này một thân đỏ thẫm da y sau lại càng hiền ung dung tôn quý tuyệt diễm thoát tục. Rất nhiều nữ tử cho dù bản thân xinh xinh đẹp cũng dễ dàng nhường đỏ thẫm sắc quần áo cấp áp mất đi rồi vài phần sáng giỏi. Nhưng là một thanh y nhưng sẽ không mặc bạch y thời điểm thanh lệ tuyệt tục như thế ngoại thiên tiên. Mà mặc hồng y thời điểm lại thanh quý vô cùng làm cho người ta nhịn không được bị nàng hấp dẫn ánh mắt mục ví thần mê. Đẹp quá à, đừng hiểu phi si ngốc khen. Trưởng công chúa cười nói, tốt lắm, giờ lành đến còn không mau chút phù tân gả nương đi ra ngoài, khăn voan ở đâu. Theo bên cạnh nha đầu trong tay tiếp nhận màu đỏ tú long phượng trình tường khăn voan, nhẹ nhàng cái ở tại mộc thanh y trên đầu. che khuất kia thanh lệ tuyệt thế dung nhan, ở đây tất cả mọi người nhịn không được ngẩn ra, đáy lòng dâng lên một cỗ thản nhiên thất lạc. Đồng thời cũng thầm than như vậy tuyệt sắc, khó trách bệ hạ đối mộc tướng toàn tâm toàn ý, không tiếc cùng triều đình văn thần là địch. Nguyên bản dự vương phủ trong đại đường Bên ngoài vang trời náo nhiệt sôi trào thanh âm nối liền không dứt Nhưng là trong đại đường nhưng là có vẻ khó được yên tĩnh Cố tú đình ngồi ở thủ vị thượng thần sắc bình tĩnh đánh giá phía dưới dung cửu công tử Dung cửu công tử cực kỳ khó được cũng là mặc một thân đỏ thấm lễ phục trên quần áo tú đích xác thực cửu điều kim long Long đằng cửu thiên, khí thế phi phàm Nếu là bình thường, dung cửu công tử là quả quyết sẽ không mặc như thế ngu xuẩn quần áo Nhưng là hôm nay cũng là cái ngoại lệ, dùng cửu công tử chẳng những tâm tình sung sướng mặc này đỏ thẫm quần áo, lại cảm thấy chính mình tuấn Mỹ phi phàm thiên hạ vô song. Bất quá bị tú đình công tử như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm lâu như vậy còn có thể thở ơ nhân, trên đời này trên cơ bản không có. Cho dù có cũng tuyệt đối không bao gồm hôm nay dung cửu công tử. Nếu là ngày thường, Dung Cửu Công Tử chỉ nhìn xem ở Thanh Thanh trên mặt không muốn đắc tội Cô Tú Đình trong lời nói, như vậy hôm nay chính là tuyệt đối không dám đắc tội Cô Tú Đình. Nếu là đại hôn hôm đó Cô Tú Đình còn cho hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân, Dung Cửu Công Tử sợ chính mình thật sự hội nhịn không được bóp chết Cô Tú Đình. Tự hồ đã nhận ra Dung Cửu Công Tử không được tự nhiên, Cô Tú Đình thản nhiên thở dài nói, về sau hảo hảo chiếu cố Thanh Y dung cần không khỏi sừng sốt, có chút không quá tin tưởng cố Tú Đình cư nhiên thật sự không có tìm chính mình phiền toái. Phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, đây là tự nhiên. Xem hắn khó được giải ra bộ dáng, Tú Đình công tử không hờn giận hư hư. Cho dù nếu không thích này bắt cóc hắn muội muội hỗn đàn, hắn cũng sẽ không đang lúc này tìm hắn phiền toái được chứ. Hiện tại tìm hắn phiền toái, cùng tìm Thanh Y phiền toái có cái gì khác biệt. Tân gả nương đến. Ngoài cửa, một tiếng vui mừng thanh âm, một thanh y ở mọi người nâng hạ đi đến. Thanh thanh, dung cẩn trước mắt sáng ngời, vui mừng tiến lên vài bước cầm một thanh y thủ. Sau đó không chút do dự ít nổi lên trên đầu màu đỏ khăn voan, khăn voan hạ cực kỳ khó được trải qua cẩn thận trang điểm dung nhan càng thêm xinh đẹp động lòng người, dung cẩn cũng không tùy vào hô hấp cứng lại. Nguyên bản tân nương khăn voan là không thể tùy tiện loạn hiên, nhưng là cho dù là trưởng công chúa cũng không có cái kia lá gan chỉ vào vị này hoàng đế bệ hạ sở tác sở vi. Trên thực tế ở bọn họ tiến vào nhìn đến ngồi ở cố thú đỉnh xuống tay dung cửu công từ thời điểm cũng đã ngây dài. Hoàng đế bệ hạ cơ nhiên tự mình tới đón thân, bất quá ngẫm lại hoàng đế bệ hạ đối mộc tướng coi trọng, lại cảm thấy là nương nhiên. Khủ khủ. Phía sau cách đó không xa trên vị trí, Mộ Dung Hi thấp giọng ho nhẹ hai tiếng, hảo tâm nhắc nhở Dung Cẩn sau lưng người nào đó có chút không hờn giận. Đáng tiếc Dung Cửu công tử cũng không cảm kích, không hờn giận quét Mộ Dung Hi liếc mắt một cái, quấy giày bản công tử thấy rõ thanh. Thanh thanh, thật nhiều thiên không có nhìn thấy, thanh thanh giống như càng thêm đẹp mắt. Dung Cửu công tử trong lòng trung âm thầm nói, Mộc thanh y đồng dạng cũng xem trước mắt dung cẩn, dung cửu công tử ham mê hắc y, liền ngay cả đăng cơ đại điển cũng không từng ngoại lệ, nay nhưng là lần đầu tiên nhìn đến dung cửu công tử mặc như thế diễm lệ nhan sắc. Dung cẩn dung mạo tuấn mỹ vô trù, nhưng là mặc như vậy hồng y nhưng không hiện nữ khí diễm lệ, ngược lại là bằng thêm vài phần sắc bén cảm giác chính là trên mặt mang theo rõ ràng không khí vui mừng hòa tan kia phân làm cho người ta nhịn không được nhượng bộ lui binh sát khí thôi. Thanh y phía sau tú đình công tử thản nhiên nhắc nhở nói đại ca mộc thanh y có thế này đẩy ra dung cẩn tiến lên vài bước trong suốt cúi đầu đại ca tiểu muội cáo biệt còn thỉnh đại ca về sau chân trọng cố tú đình thần sắc ôn hòa lại cười nói nha đầu ngốc về sau cũng không phải không thấy đi thôi đại ca Tú đình công tử cũng nhịn không được có chút thương cảm đứng dậy nhẹ nhàng đem mộc thanh y lâu nhập trong lòng Không nhìn trước mặt lộ ra một bộ muốn giết người bình thường ánh mắt dung cửu công tử ôn nhu nói Về sau hào hào chiếu cố chính mình biết sao Mộc thanh y liên tục gật đầu nói đại ca biểu ca bảo trọng Mộ dung hy ôn hòa gật gật đầu cười nói ngày đại hy khóc cái gì Y nhi bảo trọng bên cạnh trường công chúa nhìn xem canh giờ thấp giọng nhắc nhở nói bệ hạ nên khởi hành Dung cẩn gật gật đầu, đem mộc thanh y theo cố tú đình trong lòng lôi ra đến, nói thanh thanh chúng ta cần phải đi. Tuy rằng minh bạch thanh thanh đối gia nhân không tha, nhưng là dung cẩn công tử tỏ vẻ này thật sự không thể cảm động lây từ nay về sau nguyên lý cố tú đình này không hay ho thôi, cửu công tử không biết nhiều vui vẻ đâu. Bên cạnh nam cung nhã vội vàng đưa lên bị cửu công tử vạch khăn voan, dung cửu công tử cầm ở trong tay nhìn nhìn, ghét bỏ hướng một bên ghế tựa nhất ném. Thanh Thanh là bản công tử ái thê Tây Việt đại thừa tướng ám mội sao. Thanh Thanh chúng ta đi thôi. Nói xong, nắm một thanh y thủ liền sung sướng hướng cửa đi đến. Đại môn khẩu thật dài đón dâu đội ngũ theo cố phủ cửa luôn luôn có thể xếp đến cửa cung đi. Ngã từ đường hai bên còn có chật ních kinh thành dân chúng nhóm, đều đang chờ đợi vây xem vừa mới đăng cơ hoàng đế bệ hà cưới Tây Việt trong lịch sử đệ nhất vị nữ tướng trường hợp chỉ chốc lát nóng, rốt cục nhìn đến Cố phủ Đại môn lý có người đi ra. Một thân hồng y tuấn mỹ đế vương, nắm đồng dạng một thân màu đỏ giá y xinh đẹp tuyệt diễm nữ tử. Dưới ánh mặt trời, cơ hồ tất cả mọi người tại kia nháy mắt thất thần. Tuấn mỹ vô chủ hồng y nam tử cùng mỹ lệ tuyệt luân hồng y nữ tử sóng vai nghi lập, hai tay tướng khiên, vô cùng hòa hợp hài hòa. Thản nhiên ánh mặt trời rơi tại cái chụp đạm kim sắc xa y lễ phục thượng Dường như cả người đều bị vải lên một tầng thản nhiên màu vàng hào quang Đẹp quá a không biết là ai thấp giọng khẽ thở dài Lại nói ra ở đây mọi người ý tưởng Công ngênh bệ hạ, công ngênh mộc tướng Công ngênh bệ hạ, công ngênh mộc tướng Dung cần vừa lòng xem trước mắt quỳ nhất mọi người Quay đầu lại mỉm cười xem bên người xinh đẹp động lòng người hồng y nữ tử Thanh thanh, người thích không? Chỉ có chúng ta hai người, sóng vai nghi lập ở chúng sinh phía trên Cảm ơn, một thanh nghi thấp giọng nói Chỉ cần có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ, vô luận đứng ở chỗ nào đều hảo Dùng cần cao giọng cười, nhất xoay người đem nàng ôm ngang khởi tự mình ẩm Bên cạnh chỉ có nganh đón hoàng hậu mới có 36 nhân màu vàng sáng phượng đuổi Sau đó mới xoay người lên ngựa cao giọng nói, hồi cung Thẳng đến rất nhiều năm sau, cho dù rất nhiều người đã không nhớ rõ trận này long trọng xa hoa điển lễ, lại vẫn như cũng có thể nhớ được dưới ánh mặt trời kia một đống bích nhân làm người ta không tiếp thu ghé mắt khuynh thói đời tư cùng tuổi trẻ đế vương trên mặt trong sáng tươi cười cùng sang sảng tiếng cười. Vị này Tây Việt Tân đế nhưng là tính tình người trong. Cố phủ cửa, mộ dung hy nhìn đi xa màu đỏ thân ảnh thấp giọng cười nói. Cố Tú đỉnh đáy mắt đồng dạng tránh qua mỉm cười, trên mặt lại thản nhiên nói, hắn cho rằng hắn ở cướp cô dâu sao? Hoắc Thù, đi thay ta truyền tin cấp Ngụy công tử, đừng cốc chủ, hạ thống lĩnh cùng Bắc Hàn liệt vương, đừng quên đêm nay tiệc tối. Lạc đại công tử, Hoắc Thù có chút mờ mịt đáp, trong lòng yên lặng nhiên, ai hội quên chuyện trọng yếu như vậy. Chương 190, động phòng hoa chúc minh, Tây Việt hoàng cung. Hoàng đế Sở Cư Thanh Cùng Điện Cùng Hoàng hậu Sở Cư Thanh Ninh Cung trong lúc đó có giao Thái Điển Là trong ngày thường trong cung hiến tế địa phương, đồng thời cũng là một ngày này toàn bộ Tây Việt Hoàng thành nóng nhất náo địa phương Bởi vì Tây Việt Tân Đế Đại Hôn Điển Lễ liền ở trong này cử hành Các quốc gia Hoàng thất Đại Hôn Điển Lễ kỳ thật đều là Đại đồng Tiểu Dị Không vượt ngoài đem hoàng hậu theo cửa chính đón vào, sau đó các loại tham viếng lễ nghi, phong hậu chiếu thư, trao tặng hoàng hậu phượng ấn, sau đó đưa vào hoàng hậu trong cung. Còn lại đó là đại yến quần thần trên cơ bản không có hoàng hậu chuyện gì. Nhưng là phương diện này tuyệt đối sẽ không bao gồm một người bình thường ra hôn lễ ắt không thể thiếu một cái bộ sậu bái đường. Đế vương là sẽ không cùng gì một nữ nhân bái đường, cho dù là hoàng hậu, đế vương thê tử. Người bình thường ra vô luận là thăng đấu tiểu dân vẫn là vương tôn quyền quý, đều nói thê giả tề cũng Nhưng là hoàng hậu lại vĩnh viễn không có khả năng cùng hoàng đế tề, sắc phong cho tới bây giờ cũng không là cái gọi là quần anh thụ hội, từ đây vợ chồng nhất thể vinh nhục cùng. Phong hậu là đối hoàng hậu nhà mẹ đè cùng với hoàng hậu bản nhân ân điền. Hiêu thê kỳ thật xa so với phế hậu càng phiền toái Hôm nay đại hôn lại rõ ràng có chút bất đồng. Không có này dài dòng phiền phức theo vừa vào cửa cung sẽ không đoạn bắt đầu quỳ lại lễ nghi. Đón dâu Phượng đuổi trực tiếp đứng ở giao thái ngoài điện mặt. Ở chúng thần cung nghênh trong tiếng, dùng cần xoay người xuống ngựa tự mình đem Phượng đuổi chung ngồi ngay ngắn Mộc Thanh Y bế xuất ra. Thanh Thanh, Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc nhìn trước mặt giao thái điện, hoàng thất đại hôn quá trình nàng vẫn là bao nhiêu có chút hiểu biết. Trước mắt cảnh tượng hiển nhiên là không phù hợp quy củ, nói vậy lại là người nào đó tự chủ trương. Dung cần tựa vào mộc thanh y bên tai thấp giọng nói, "Này quy củ phiền toái thực ta khả luyến tiếc thanh thanh một đường càng không ngừng quỷ lỵ." "Bệ hạ ách, mộc tướng, Thỉnh mộc tướng tới trước thiên điện nghỉ tạm, giờ lành vừa đến liền có thể làm lễ." Dâu tóc trắng noãn khâm thiên dám run rẩy đi tới cung kính nói, Dung Cần gật đầu, nắm Mộc Thanh Y thủ trực tiếp đi thiên điện, lưu lại giao thái ngoài điện nhất chúng văn võ bá quan, sứ thần khách quý nhóm sợ hãi than cho chú dậy tân nương dung mạo khí độ đồng thời cũng làm cho này đối với hoàng thất mà nói có thể nói hoàn toàn mới hôn lễ tán thưởng không thôi. Dung Cần, trong thiên điện, Mộc Thanh Y có chút nghi hoặc nhìn trước mắt Hồng Y bay lên tuấn Mỹ Nam Tử. Dung Cần cười tủm tỉm nói, Thanh Thanh không thích sao. Hôm nay hôn lễ đều là bản công tử tự tai an bầy Nga. Mộc thanh y nhẹ nhàng gật đầu chính là cảm thấy có chút không thích hợp thôi. Giờ lành thuyền ở khi nào thì? Hiện tại đã tới gần giữa chưa? Bình thường hoàng thất đại hôn giờ lành không đều là thuyền ở giữa chưa sao? Giờ tuất, trễ như vậy, mộc thanh y nhíu mày. Dùng cần đắc ý cười nói, bái đường không phải đều là giờ phút này sao? Hoàng hôn là lúc hành lễ cố xưng hôn lễ. Đương nhiên muốn chọn đang lúc này. Chẳng lẽ thanh thanh không nghĩ theo ta bái đường? Thanh thanh vừa muốn. Xem người nào đó vừa muốn diễn trò bộ dáng, Mộc Thanh Y vội vàng một phen che cái miệng của hắn, nghiêm cần nói ta thật cao hứng. Kia cái gọi là vạn vạn nhân phía trên vinh quang lại thế nào so với được với chân chính kết tóc giao bái hôn lễ làm cho người ta cao hứng đâu. Cho dù luôn luôn đều biết đến Dung Cẩn đối chính mình tốt lắm, Mộc Thanh Y vẫn như cũ cảm thấy bừng tỉnh. Nhìn đến Mộc Thanh Y xinh đẹp Dung nhan thượng nhiều điểm sung sướng, Dung Cẩn tươi cười cũng càng thêm ôn hòa vài phần cúi đầu ở bên môi nàng hạ xuống vừa hôn, nhẹ giọng nói ta muốn đi ra ngoài ta làm cho người ta tiến vào cùng ngươi. Hôn lễ ở trạng vạng còn có như vậy vài cái canh giờ thời gian dung cần tự nhiên không có khả năng đặt ở nhiều như vậy tân khách không quan tâm. Mộc thanh y gật gật đầu thấp giọng dặn nói, không cần hồ nháo. Làm sao có thể, dung cần nhẹ giọng cười nói. cúi đầu hôn lại thân trong lòng thiên hạ, đứng dậy đi ra cửa. Quả nhiên cũng không lâu sau nam cung nhã liền mang theo đường hiểu phi đám người đi đến. Có buổi sáng tiếp xúc này đó khuê thú nhóm cũng không cảm thấy câu thúc cùng mộc thanh y nói chuyện đàm tiếu thập phần thoải mái. Bởi vì nay giữa hậu cung cũng không tần phi, dung cử công từ nhất thời cao hứng đem hơn phân nửa cái hậu cung đều mở ra nhường các tân khách khó thể tự do xuất nhập. Cũng miễn cho toàn bộ kinh thành quyền quý toàn trên trúc tại không lớn không nhỏ giao thái điện phụ cận quá mức chật chội Dung cần vừa mới ra cửa, tưởng Bân sẽ bẩm báo nói Bắc Hán liệt vương Ngụy công tử đám người thỉnh bệ hạ đi qua Tiểu Tử. Dung cửu công tử nhíu mày, vung tay áo liền đi theo tưởng Bân đi. Một chỗ khoảng cách giao thái điện có chút khoảng cách vườn ngự huyền nội vài cái Dung Mạo Tuấn Mỹ khí thế phi phàm nam tử đang ngồi ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Dung cửu công tử vừa tiến đến nhìn đến mọi người mày kiếm vi chọn, hư nhẹ nói các ngươi làm sao có thể ở cùng nơi? Không chỉ có co Ca Thư Hàn cùng Ngụy vô kỷ còn có hà tu trúc mặc vấn tình triệu tử ngọc cùng với mộ dung hi cùng cố tú đình trọng yếu nhất là cố tú đình những người này lẫn nhau trong lúc đó cơ bản không hề quan hệ tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ tụ tập ở cùng nhau dung cửu công tử oán hận chừng mắt nhìn cố tú đình liếc mắt một cái trong lòng cả kinh nhận định là hắn từ giữa làm khó dễ triệu tử ngọc nhìn nhìn mọi người hắn chính là đi theo sư huynh đến vô giúp vui chỗ nào biết bọn họ hội tụ ở cùng nhau nhưng là ngụy vô kỵ thần sắc thản nhiên cười tùm tỉm nói tự nhiên là vì chúc mừng ngươi đại hôn nói đi ngươi là muốn quần ẩu đâu vẫn là một mình đấu dung cẩn hí mắt có ý thứ gì ngụy vô kỵ nói nếu không ngươi một mình đấu chúng ta nhóm người này nếu không chúng ta quần ẩu ngươi một cái đại biểu ca ta cùng ngươi có cử oán sao dung cửu công tử nghiến răng nghiến lợi chuẩn xác không có lầm đã biết kẻ thù hắn cho dù lại cuồng vọng cũng vẫn là có vài phần tự mình hiểu lấy hắn liền tính là lại lợi hại cũng không khả năng kháng qua ngụy vô kỷ ca thư hàn cùng hạ Hà tu trúc ba người liên thủ cố tú đình muốn giết chết hắn sao tú đình công tử thưởng thức trong tay chết phiến thản nhiên cười nói không cần lo lắng điểm đến thức chỉ tin tưởng ngươi ta chính là ngốc tử dùng cần căm dần, khó trách vài ngày nay đều không có động tĩnh nguyên lai thật sự tính toán đợi đến hôm nay tìm phiền toái Bản công tử không phải ngươi muội phu thanh thanh không phải ngươi muội tử sao Thanh y đương nhiên là của ta thân mụi tử cho nên ngươi yên tâm. tuyệt đối sẽ không chậm trễ chính sự. cửu công tử võ công cái thế, trọng yếu nhường ta nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự có năng lực bảo hộ Thanh y đi. Tú đình công tử mỉm cười nói. Bản công tử không có năng lực chẳng lẽ ngươi này cái gì đều sẽ không nhược thư sinh có sao? cửu công tử giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng nhiều lời cùng lên đi. Dù sao đều phải bị đánh sao, còn không bằng khí phách một điểm cửu công tử quăng cái gì cũng không chịu mất mặt, vài người khác cũng không tính toán cùng hắn khách khí. dung cần lời còn chưa dứt ba cái, bốn nhân ảnh liền trực tiếp đánh tới. ngụy vô kỵ ca thư hàn hạ tu trúc còn có một cái mạc vấn tình thật sự là làm cho người ta tuyệt vọng xa hoa đội hình. một cái tuyệt đỉnh cao thủ không khó đối phó, hai cái cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. nhưng là nếu là bốn, cho dù là cường hãn như dung cửu công tử cũng chỉ có bị đánh phần. Đương nhiên vài vị cao thủ ra tay vẫn là phi thường có chừng mực, tuyệt đối không vẽ mặt, không thương cân bất động cốt chính là có một chút đau. Bên cạnh vài người, Cố Tú Đình cùng Ngộ Dung Hi nhưng là không có gì cảm giác, Triệu Thử Ngọc lại trực tiếp chết lặng một trương khuôn mặt tuấn tú. Này vài cách tuyệt đối là không nghĩ nhường Dung Cửu công tử tham gia hôn lễ. Dù sao nếu là hắn trong lời nói, bị như vậy tấu một chút liền tính là đi hắn cũng đi bất quá đi. Tú Đình, thật sự thực chán ghét Dung Cẩn. Mộ dung thì cũng nhìn ra một ít môn đạo có chút tò mò nói Không trách hắn hoài nghi tú đình công tử đối dung cần này em dệt tưởng thật không làm gì hảo Chính là năm đó mộ dung dục cùng vân ca đính hôn sau cũng không bị tú đình công tử như vậy ác trình qua Làm sao có thể, cô tú đình đạm cười ẩm trà trong mắt thản nhiên ý cười cùng tán thưởng tỏ vẻ hắn đối này em dệt cùng với hôm nay hôn lễ đều còn có chút vừa lòng Mộ dung hy nhíu mày cười xem hắn, cố tú đình thản nhiên nói ta chính là phát hiện. Dung cửu yêu thích động nắm tay giải quyết vấn đề vượt qua động não, như vậy không tốt. Hảo hảo mà ai một chút tấu, hắn nói không chừng có thể ngộ có thể không động thủ cũng đừng động thủ, đối mặt tương lai thanh y lo lắng. Tú đình công tử, người tưởng quá xa. Tú đình công tử, này vài vị. Cùng Tây Việt bệ hà có cửu oán Triệu tử ngọc có chút chân chờ nhìn lướt qua đánh nhau chung mọi người. Mỗi một chiều đều hướng kia vừa đau lại không dễ dàng thấy địa phương tiếp đón Nói không cửu ai tin a cố tú Đình sườn thủ nghĩ nghĩ Do dự một chút nói ước chừng là trong lòng có chút đổ Phát tiết một chút đối đại gia đều hảo tú Đình công tử mắt sáng như đốt làm sao có thể nhìn không ra đến Này vài cái mặc kệ là hoài cái dạng gì cảm tình hoặc nhiều hoặc ít đều đối thanh y có chút hảo cảm Đáng tiếc đại đa số còn tại mông lung bên trong đã bị dung cửu công tử nhanh chân đến trước Một khi đã như vậy, làm cho bọn họ tố một chút ra hết giận cũng là một chuyện tốt. Triệu tử ngọc có chút cứng ngắc xoay người sang chỗ khác uống trà đi có như vậy một cái đại cữu từ quả thực là thiên hạ sở hữu nam nhân bất hạnh. Rất khủng bố, cho dù là trinh chiến xa trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi an tây quận vương cũng cảm thấy có chút hồn phát lạnh. Toanh, chạm vào, ở trong viện mấy chỗ núi giả báo hỏng sau, rốt cục có người dẫn đầu dừng tay. Ngụy công tử dẫn đầu ngừng lại, vẻ mặt thần thanh khí sảng tươi cười khả khúc nói, vân ẩn công tử võ công quả thật là không sai. Cũng là thực không sai. Thực nại đánh, ca thư hàn cũng nghe xuống dưới. Tiếp nếu hà tu trúc cùng Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình có chút tiếc nuối quét vẫn như cũ đứng thẳng ở trong viện thần sắc tối tăm dung cần, nếu hiện tại kê đơn trong lời nói tuyệt đối có thể vạn vô nhất thất. Các ngươi, cấp bản công tử chờ. Dung cửu công tử nghiến răng nghiến lợi nói. Trước mắt này vài cái, một cái cũng chưa thành thân. Hảo thật sự, không muốn cho bản công tử đãi đến cơ hội. Dung cần toàn thân đều thực sạch sẽ chợt vừa thấy cùng vừa mới vào thời điểm không có gì hai loại. Nhưng là chỉ có dung cửu công tử chính mình biết, hắn hiện tại toàn thân đều rất đau. Nếu nếu có thể, hắn hiện tại thầm nghĩ tìm trương giường hảo hảo 5 năm, năm, nhưng là. Hắn có thể sao, ngụy vô kỵ cười tùm tìm xem hắn. Không thoải mái sao, muốn hay không trở về dưỡng dưỡng một cô nương khoan hồng độ lượng sẽ không để ý dung cần trực tiếp quang hắn một cái mắt đau cắn răng nói đa tạ quan tâm bản công tử tốt lắm trăm ngàn đừng chịu đựng không cần miễn cưỡng đừng té xỉu ở trên lễ đường quang thanh y mặt ca thư hàn có chút không hờn giận nói dung cần cười lạnh bản công tử hảo thực ca thư hàn có chút tiếc nuối nhún vai xoay người ngồi trở lại bàn đá bên cạnh Ngụy vô kỵ đồng dạng cũng không chút khách khí, làm được cố tú đình đối diện, mỉm cười chỉ chỉ đứng ở một bên cả người cứng ngắc người nào đó nói, cố công tử, như thế nào. Hiện tại tổng nên yên tâm thôi, cho dù bọn họ không xuất toàn lực có thể khiêng được bốn nhất lưu cao thủ như vậy liền tuyệt đối được cho là phi thường không sai. Cố tú đình tựa thiếu phi thiếu đã quên hắn liếc mắt một cái thoáng cử nhấc tay chung chén trả nói, làm phiền cố công tử. Các ngươi. Dùng cửu công tử oán hận nhiên khẽ hừ một tiếng xoay người mà đi hắn hôm nay muốn kết hôn thanh thanh làm vợ khinh thường cùng này đó hâm mộ ghen ghét người thất bại cùng cảm thấy muội muội bị người đoạt hỗn đàn so đo bất quá các người này đó vô liêm sỉ tốt nhất cầu nguyện cả đời đều vô dụng thành thân bằng không hừ hừ nhìn người nào đó như bị gió cuốn đi mây đỏ bình thường nhẹ nhàng lướt qua trong viện mọi người cũng là thần sắc khác nhau nửa điểm cũng không có vui sướng khi người gặp họa ý tứ Cố tú đình cùng mộ dung hi mỉm cười nhìn nhìn mọi người song song đối diện lạnh nhạt cười. Muội từ quá mức yêu tú đôi khi cũng là một loại phiền não a. May mắn trên đời này thanh y xử lý coi như không sai. Hôm nay này vài người cùng nhau tấu dung cần một chút xả giận đại khái cũng còn kém không nhiều lắm thái bình. Như thật sự là cho tới mấy nam tranh nhất nữ cùng thanh y thanh danh cũng là không tốt. Thanh y dù sao cũng là cái nữ nhi ra tương lai lại còn muốn ở trong quan trường hỗn. Bên cạnh triệu tử ngọc đào mắt nhìn nhìn mọi người khác nhau thần sắc cũng là như có đam chiêu. Trạng vạng giao thái trong điện đèn đuốc sáng trưng không khí vui mừng trong suốt. Trong hoàng thành sở hữu các quốc gia sứ thần cùng với tam phẩm đã ngoài quyền quý đều tụ tập tại đây, vì đêm nay hôn lễ xem lễ. Đại điện một bên, đứng lễ bộ thượng thư làm hôn lễ MC. Lễ bộ tuy rằng luôn luôn đều là phụ trách phương diện này sự tình, nhưng là chủ trì như vậy hôn lễ cũng là theo sở không có, bởi vậy lễ bộ thượng thư đại nhân trên mặt ý mừng cũng không tùy vào có vài phần cứng ngắc. Bệ hạ giá lâm, mộc tướng đến, một tiếng có chút bé nhọn sướng danh, đang ngồi mọi người sắc mặt không khỏi vạn vẹo một chút, cách gọi này bình thường dễ nói, đến lúc này thật sự là phá lệ kỳ quái. Ai nghe qua thế nào quốc hoàng đế muốn cùng thừa tướng thành hôn? Cửa đại điện một trận hoàn bội len canh, 18 danh mặc màu đỏ cung trang xinh đẹp cung nữ phía trước dẫn đường đi vào đại điện. Các cung nữ phân hai hàng đứng khai, mặt sau đó là một thân màu đỏ giá y mộc thanh y cùng đỏ thấm sắc lễ phục dung cần. Dưới ánh nến một đôi tân nhân bị trúc quang làm nổi bật phong thái lóa mắt. Nam tử lạnh lùng vô trù, nữ tử thanh lệ tuyệt tục chỉ bằng này tướng mạo cũng làm cho người ta cảm thấy quả thật là ông trời tác hợp cho. Trên đời này dung mạo xứng đôi cô tướng nam nhân tự nhiên không nhiều lắm, dùng mạo so với được với tân hoàng bệ hạ nữ tử cũng chọn không ra vài cách quả thật là tuyệt phối. Hai người tay trong tay ở đại điện chung đứng đỉnh, lễ bộ thượng thư mới vừa rồi âm thầm hít vào một hơi, cao giọng nói, nhất bái thiên địa bái. Đại điện phía trên, hai người nhìn nhau cười, hướng tới giao thái điện thượng thiên địa thần vị trịnh trọng bái hạ. Lại bái, tam bái, nhị bái cao đường, bái. Hai người đối mặt Tây Việt tổ tiên linh vị cung kính cúi đầu. Tây Việt liệt tổ liệt tông nếu là U Linh, nhất định là muốn lệ nóng danh trọng. Dung cửu công từ đời này ước chừng còn không có như vậy nghiêm cần đã lại tổ tiên. Lại bái, phu thê giao bái, người mới xoay người lại, hai mặt tương đối. Dung cần nhìn trước mắt hồng y tiên diễm nữ tử mỉm cười cúi đầu thật sâu bái hạ. Mộc thanh y nhật nhạt cười, không có màu đỏ khăn voan như vậy Tuyệt mỹ dung nhan thượng nở rộ ra làm nhân tâm chết mỉm cười Lại bái, tam bái, trước mặt thiên hạ mọi người cung kính mà thành kính cửu bái Từ đây ưng thuận lẫn nhau một tiếng Kiếp này kiếp này, ta chỉ cùng ngươi dắt tay đồng hành Kết thúc buổi lễ, theo một tiếng kết thúc buổi lễ Trong đại điện vang lên khoan khoái lễ nhạc ngoài điện toàn bộ hoàng thành Trên không đi nở rộ ra hoa lễ lóa mắt lửa khói Chúc mừng bệ hạ thân hôn mừng rỡ. Trong đại điện, đại điện ngoại, hạ âm như thủy triều Dung cẩn thân thủ nâng dậy một thanh y cúi đầu chiều nàng cười, lại quay đầu nhìn về phía mọi người thời điểm lại vẻ mặt nghiêm nghỉ. Chấm tại đây thế kiếp này chỉ có một thanh y một người, nếu làm trái lời thề này, thiên nhân cộng chu. Trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên, nhìn phía trong điện ánh mắt hai người khác nhau, lại cũng không thiếu khiếp sợ chi ý. Đám người trước nhất phương, mộ dung hy thấp giọng cười nói, vị này hoàng đế bệ hạ. Quả thật là có chút ý tứ, nhưng lại rất quyết đoán. Tuy rằng phía trước cũng đã viết xuống hứa hẹn chiếu thư cấp cố tú đình, nhưng là này trước mặt người trong thiên hạ mặt nói ra cùng riêng về dưới hứa hẹn cũng là hai việc khác nhau. Chính là cố tú đình cũng chỉ là nhận hắn chiếu thư nhưng không có công chư thiên hạ. Mà hiện tại, mặc kệ người trong thiên hạ đối dung cần lời thề là cái gì cái nhìn, khiếp sợ, khâm phục, khinh miệt vẫn là không đồng ý Chỉ cần tương lai dung cần làm thực xin lỗi mộc thanh y sự tình khắp thiên hạ nhân đều sẽ phỉ nhổ hắn Thân là đế vương, miệng vàng lời ngọc cũng không phải là nói đến ngoạn nhi Ca thư hàn bên người, ca thư băng nhìn trong điện hai người nhịn không được thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng dung cần là cái hỗn đàn, không nghĩ tới Đương nhiên, chỉ đối mộc thanh ý tốt dung cẩn, đối khác nữ tử mà nói, vẫn là cái hỗn đàn. Cười nhạo một mỹ nữ dung mạo đắc tội danh, là không thể tha thứ. Ca thư Hàn có chút thất thần, ca thư băng xem rõ ràng, có chút không ở trạng thái đường huynh, có chút bất đắc sĩ thở dài, thấp giọng hỏi nói, 11k như thế nào? Nàng đương nhiên biết 11k như thế nào, nhưng là ai kêu 11k thông suốt trễ đâu? Lúc trước ở Hoa Quốc nhường hắn nỗ lực hắn cố tình không nghe, hiện tại bỏ lỡ cũng là không có biện pháp sự tình. Ca Thư Hàn lắc đầu, đạm cười nói, không có gì chính là suy nghĩ. Cho dù lúc trước, có lẽ ta cũng sẽ thua. Ca Thư băng vẻ mặt mờ mịt, Ca Thư Hàn cũng là thản nhiên cười nghiêng đi mặt đi. Ở mọi người khiếp sợ, hâm mộ, sợ hãi than trong ánh mắt Tân Nương bị đuổi về ở Hàm Trương Cung Tân Phòng. Mà thân là chú rể dung cửu công tử lại còn cần ở Thanh cung Điện Đại Yến Quần Thần. Nhưng là dung cửu công tử cũng không phải cũng đủ có tính nhẫn nại nhân, vội vàng uống qua tam chén liền chuẩn bị lối ra. Ở đây triều thần sứ thần nhóm cũng đều là người từng trải tự nhiên có thể thông cảm hoàng đế bệ hạ đại hôn vui sướng cùng sốt ruột tự nhiên cũng đều là mở con mắt nhắm con mắt qua. Nhưng là nhưng không phải mỗi người đều có thể như vậy thông tình đạt lý. Dung cửu công tử còn chưa đi ra đại điện, trên vai đã bị nhân trùng trùng vỗ một chút. Nguyên bản dung cẩn cũng có phát hiện nâng tay liền muốn bỏ ra người nọ, không nghĩ đối phương cũng không phải cái tài trí bình thường, tay kia thì nhất cách bàn tay vẫn là vững vàng rơi xuống dung cẩn trên vai. Tây Việt bệ hạ chúc mừng, bổn vương kính ngươi tam chén, quay đầu, bắc hán liệt vương vẻ mặt sang sàng nhìn dung cửu không từ. Người khác đều là kính một ly thảo nguyên nữ nhân tương đối dũng cảm trực tiếp liền tam chén. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, không nói một lời tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch liên tiếp tam chén hạ đỗ ca thư hàn nhíu mày xoay người đi rồi bệ hạ mừng rỡ ngụy công tử thanh âm khoan thai vang lên ngụy vô kỵ một tay nắm chén rượu một tay bưng bầu rượu nhíu mày cười nói thỉnh dùng cẩn cắn răng tiếp nhận rượu tiếp tục uống kế tiếp mặc vấn tình hạ tô trúc triệu tử ngọc chờ cũng đều tiến lên kính rượu bắc Hán cùng hoa quốc sứ thần đều kính rượu, còn lại tiểu quốc sứ thần tự nhiên cũng không tốt ý thứ không tỏ vẻ một chút đều nâng trên chén rượu tiến đến kiên trì ở dung cẩn lãnh liệt dưới ánh mắt kính xong rồi rượu sau đó vội vàng cáo lui. Tử lượng không sai, bồi đại ca uống một chén đi, muội phu. Tú đình công tử tao nhã thanh âm truyền vào dung cẩn trong tay, dung cửu công tử vừa quay đầu lại liền nhìn đến kia trương cười phá lệ tao nhã tuấn nhan. Dung Cẩn không nói một lời tiếp nhận Cố Tú Đình đưa qua chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó trong tay chén rượu răng rắc một tiếng liền bể bột phấn, dường như kia không phải một cái chén rượu mà là người nào đó xương cốt. Xem hắn hung hăng bộ dáng, Tú Đình công tử khó được thừa dài nói, thật sự là hảo tâm không hảo báo. Dung Cẩn tức giận nói, chẳng lẽ ta muốn cảm tạ ngươi thỉnh nhân tấu ta? Tú Đình công tử vuốt cằm, nguyên lai ngươi thích bọn họ náo động phong thời điểm tấu ngươi. Sớm nói ta sẽ không bận việc a. Hiện tại, bọn họ đại khái ngượng ngùng một ngày tấu ngươi hai trở về. Dung Cẩn cắn răng, chó má náo động phòng, nếu nhường bản công tử nhìn đến nửa chướng mắt gì đó, ta cam đoan, về sau mỗi ngày buổi tối đưa cái xinh đẹp cô nương đến ngươi trên giường. Không tin, ngươi thử xem xem. Bỏ lại một câu uy hiếp, Dung Cửu công tử hung hăng xoay người mà đi. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Tú Đình công tử bất đắc dĩ thở dài. Trên đời này, làm người tốt thế nào khó như vậy đâu Hắn chẳng lẽ không đúng vì bọn họ được chứ Những người khác không cần phải nói Ca Thư Hàn cùng Mạc Vấn Tình khẳng định tìm dung cần phiền toái A Làm cho bọn họ trước tiên đem khí ra Bọn họ chỗ kia hoàn hảo y tứ lại đi náo động phòng A Nếu thực liều đến cuối cùng, ha ha Tú Đình Công Tử thực hoài nghi người nào đó còn có không có cái kia phúc phận nhập động phòng Trực tiếp bị nhân đánh chết không sai biệt lắm ngươi nhưng là nhọc lòng, đáng tiếc dung cửu không thể lý giải a." Mộ Dung Hy thấp giọng cười nói. Cố Tú Đình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫn là hào hào xem kia vài cái đi. Vạn nhất thật sự ra cái gì bại lộ, hắn tin tưởng Dung Cẩn thật sự nói được ra làm được đến. Hàm Trương cung trong tân phòng, Mộc thanh Y ngồi ở trang điểm không khí vui mừng trong suốt trong tân phòng, kiều nhan ửng đỏ, Nâng tay cẩn thận đè lại bang bang thẳng khiêu ngực, ánh nến hạ xinh đẹp dung nhan cũng nhiều vài phần ngượng ngùng cùng ngọt ý. Mộc thì thì thật sự là hảo phúc khí. Đường hiểu phi ngồi ở đối diện trên ghế, hâm mộ nói. Nếu là có người nào nam nhân cùng nói ta kiếp này chỉ có ta một cái, nếu làm trái lời thề này thiên nhân cộng chu. Nhưng ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nâng vất vả tự y thiếu nữ vẻ mặt mộng ảo. Phía sau áo lam thiếu nữ thức giận vỗ nàng một cái tát ngươi hại không e lệ, không xuất giá cô nương ra nghĩ cái gì đâu. Bất quá tuy rằng nói như vậy áo lam thiếu nữ trên mặt nhưng cũng có vài phần hâm mộ hướng tới chi ý. Người nào nữ như ra không chờ mong cả đời một đời một đôi nhân, nhưng là trên đời lại có người nào nam nhân nguyện ý lại hứa được rất tốt như vậy hứa hẹn. Đừng nói là đế vương thương tướng, chính là tầm thường giàu có nhân ra cũng là nan càng thêm nan nam công nhã cười tủm tỉm nói ta nhưng là cảm thấy bệ hạ hôm nay này một phen thổ lộ nhưng là nhường này đánh bệ hạ chú ý lão nhân nghỉ ngơi trong lòng ý niệm tuy rằng kinh thành tiểu thư khuê các nhóm đối cửu công tử quý cơ bản không có nhưng là không có nghĩa là này đó khuê tú gia nhân không có gì tâm tư a nếu là có thể cùng hoàng gia đặt lên quan hệ hy sinh một hai cái nữ như tính cái gì huống chi xem bệ hạ đối mộc thanh y tin một bề cũng không giống nguyên bản truyền thuyết như vậy ác hình ác trạng a Đường hiểu phi khinh thường. Một đám ngu ngốc còn chưa có ta kia không học vấn lão nhân nhìn được rõ ràng. Mọi người tò mò, đường tướng quân nói cái gì. Đường hiểu phi ngạo nghĩa nói, cha ta nói tưởng đưa nữ như tiến công nhân đều là ngu ngốc. Mộc tướng là bách quan đứng đầu, sẽ không sợ mộc tướng cho bọn hắn làm khó dễ sao. Quan đại nhất cấp đè chết nhân, nếu ở hơn nữa gối đầu phong. Hừ hừ. Mọi người vẻ mặt của nhiên áo lam nữ tử vội vàng một phen che nàng miệng ái náy đối mộc thanh y nói Mộc tướng ta biểu nguội hồi nhỏ dùng ót đụng phá môn, ngươi đừng trách móc Ngươi đầu tài năng đụng phá cửa Đừng hiểu phi mở to hai mắt nhìn, đáng tiếc không có một thân vũ lực cũng không dám phản kháng tao nhã thanh thú biểu tỉ Mộc thanh y cũng không tùy vào bị đậu nửa nụ cười Đường tướng quân nói không sai, ai tặng người tiến cung bồn tướng chính là tính toán cho hắn làm khó dễ tới Chúng thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, này, có thể nói cho người khác sao, các nàng cũng không tưởng tiến cung, hoàng đế bệ hạ bộ dạng đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là cái kia thì khí còn có kia một thân khí thế thực không vài người có thể chịu được. Mỗi lần nhìn đến hoàng đế bệ hạ đối mộc tướng vẻ mặt ôn nhu bộ dáng, không có vài cái thiếu nữ có thể không xa vào trong đó. Nhưng là chỉ cần mộc tướng quay người lại, sự thật tổng hội loát loát cho nàng nhóm hắt nhất thùng nước đá. Cho nên, bệ hạ là người tốt này chỉ do ảo giác. Đương nhiên có thể, ta chính là ý thứ này. Mộc thanh y mỉm cười nói. Không biết vì sao chúng khuê tú nhịn không được run lầy bẩy. Cảm giác mộc tướng cũng tốt đáng sợ. Bệ hạ nhìn thấy, xa xa địa cung cửa vang lên thái giám thanh âm. Mọi người vội vàng đứng dậy hướng tới mộc thanh y hơi hơi nhất phúc cung kính cáo lui. Nguyên bản cũng không cần cấp dung cần muốn theo cửa cung đi tới trừ phi dùng khinh công nếu không tuyệt không có nhanh như vậy. Nhưng là các thiếu nữ thật sự là không quá giống cùng anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ không cẩn thận chạm mặt Hoàng đế bệ hạ luôn luôn vui với đe dọa người kia để cho người khác đều sợ hắn Các nàng đã thực sợ hãi Nguyên bản náo nhiệt thân phòng đột nhiên yên tĩnh xuống dưới Trong lúc nhất thời mộc thanh y có chút không được tự nhiên đứng lên Chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền truyền đến dung cửu công tử không nhanh không chậm tiếng bước chân Đều lui ra là bệ hạ nô tỳ nhóm cáo lui Dung cẩn bước vào tân phòng, thiêu đốt long phượng hoa chúc chiếu toàn bộ tân phòng một mảnh đỏ tươi. Mà kia ngồi ngay ngắn ở bên giường, mặc đỏ thẫm giá y xinh đẹp nữ tử tại đây một mảnh thiên diễm màu đỏ chung lại vẫn như cũ có vẻ xinh đẹp độc tuyệt. Thanh thanh, dung cẩn si mê nhìn trước mắt xinh đẹp thiên hạ thấp giọng nói ta rốt cục thú đến ngươi. Thanh thanh rốt cục thì ta một người. Vô hạn thỏa mãn cảm theo trái tim tràn ra, nhưng dung cẩn cảm thấy vô cùng sung sướng cùng vui mừng. Nguyên bản hắn cũng không để ý hôn lễ nghi thức chỉ cần thanh thanh vĩnh viễn ở bên người hắn khi nào thì thành hôn đều là giống nhau. Nhưng là chỉ có chân chính đến kia một khắc ở người trong thiên hạ trước mặt bái đường thành thân, trước mặt thiên hạ mọi người ưng thuận lời hứa, hắn mới chính thức thắm thiết cảm nhận được từ nay về sau thanh thanh đó là hắn một người trên đời này ai cũng không thể chia rẽ bọn họ. Dung cần, mộc thanh y nhẹ giọng mỉm cười, uống lên không ít rượu. Dung Cẩn có chút ủy khuất nói, đại ca làm cho người ta quán ta rượu thanh thanh giúp ta mắng hắn. Ta ta giúp ngươi. Mộc thanh y cười nói. Dung Cẩn vừa lòng nói thanh thanh tốt nhất. Kỳ thật Dung Cẩn cũng không có thúy tuy rằng uống lên không ít nhưng là cô tú Đình cuối cùng kính kia chén rượu tự hồ là tỉnh rượu gì đó cho nên trở về thời điểm mới đi đến bán trên đường liền nửa điểm men say đều không có. Nhưng là nhìn đến Thanh Thanh như thế xinh đẹp kiểu diễm ngồi ở trong phòng chờ chính mình bộ dáng, Dung cửu công tử cảm thấy chính mình lại say. Rượu không say người người tự túy, đoan qua đặt ở một bên rượu, Dung cần mỉm cười nói, lễ hợp khẩn rượu. mộc Thanh y thân thủ kết quả, hai người cánh tay cấu kết uống một hơi cạn sạch. Thanh Thanh, buồn trong tay liền chén rượu, Dung cần chiều miến nhìn trong lòng nữ tử cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng bị rượu ngon tiêm nhiễm mang theo thủy sắc môi anh đào. Bất đồng cho ngày xưa hoặc lướt qua chiếp chỉ, hoặc triền miên chơi đùa, này hôn càng thêm triền miên cũng càng thêm lửa nóng. Mộc thanh y nao nao trong lúc nhất thời toàn bộ thân thể đều có chút cứng ngắc lên. Thanh thanh, đừng sợ. Dùng cẩn thấp giọng thở dài, thon dài hai tay nhẹ nhàng phát họa nàng yếu điệu dáng người, lửa nóng môi cũng tiệm hôn tiệm thâm. Dùng cẩn cho dù trải qua qua vô số sóng to gió lớn, mộc thanh y vẫn như cũ chính là cái chưa nhân sự khuê chung nữ tử. Lúc này cái kia hoai phong một cõi mộc sấp xỉ Phật nháy mắt không thấy bóng dáng Trước mặt chỉ có cái kia nhu nhược uyển truyền hàm xúc sinh đẹp thiếu nữ Thanh thanh, vân ca, màu đỏ trướng mạn chậm rãi hạ xuống khép lại Giấu đi đầy phòng chúc quang cũng che lại bán thất xuân sắc Đỏ thẫm ra y cùng lễ phục bị nhân theo chướng mạn lý thông ra Chuẩn xác không có lầm khoát lên một bên trên ghế Thiếu nữ ngượng ngùng yêu kiều ở tân phòng trung dần dần vang lên Hồng trong liều, bị phiên hồng lãng, tuấn mỹ nam tử cùng mỹ lệ nữ tử gắn bó kề cận bên nhau, liều chết triền nhiên. Dung cẩn đau, thiếu nữ thấp giọng đau hô, thanh thanh, đừng sợ, nam tử thanh âm trầm thấp mang theo thản nhiên ẩn nhẫn. Dần dần, một thiên nhỏ vụn khinh ngâm theo hồng trướng giữa dòng da, rất nhanh liền ra nhập càng nhiều trầm thấp thở dốc nhuộm đẫm da nhất thất kiều diễm cảnh xuân. Hồng trướng ngoại, long phượng hoa trúc cao chiếu, chiếu da nhất thất đỏ ửng Trên ghế tú long văn quần áo cùng tú phượng văn lễ phục trọng điệp ở ánh nến hạ chiếu ra một bộ long phượng trình tường bản vẽ. Đêm dài nhân tĩnh trong tân phòng một mảnh yên tĩnh chỉ có đế nến lý hoa chúc vẫn như cũ ở lẳng lặng thiêu đốt bất chợt chán ra nhẹ nhàng động tĩnh. Trên giường một đôi bích nhân dao gáy mà miên, dùng cần chậm rãi mở to mắt tuấn mỹ dung nhan thượng không có việc gì thỏa mãn cùng sung sướng ý cười. cúi đầu xem bên người ngủ say nữ tử trên mặt ý cười càng gặp rõ ràng. Thanh thanh, Cuối đầu hôn môi thiếu nữ đỏ bừng che miệng Dung cẩn thấp giọng nói. Dung cẩn trong lúc ngủ mưa nữ tử mặt hồng hào Dung nhan mang theo tiên gặp mỏi mệt đôi mi thanh tú nhíu lại. Dung Cần chiều miến hôn hôn nàng, nâng tay gợi lên một luồng tóc bản thân ti, ở gợi lên một tia thanh y sợi tóc thập phần thuần thục đem hai lũ sợi tóc đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Vừa lòng nhìn nhìn chính mình kiệt tác Dung cửu công tử cười càng thêm vui vẻ. Sợi tóc tướng chiền, không khỏi xà quá xa bừng tỉnh ngủ say chung nữ tử Hắn thật cẩn thận đem nhân lâu nhập chính mình trong lòng Bạt xong rồi một lát trong tay cuốn quanh pháp kết mới vừa rồi chậm rãi như nước Kết tóc vi phu thê từ đây ta đó là ngươi, ngươi đó là Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 30 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại Để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé Và đừng quên vào trang cốp đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe